q một chương ba trăm hai mươi ba vô tận hải nghe nói thượng cổ lúc sau đại địa là nguyên một khối tứ phương hải dương được xưng là hải huyền c h i khư trung cổ thời điểm bị phân làm bốn khối đại dương minh mông lại sửa lại danh tự ngoại trừ đông nam tây bắc tứ hải bên ngoài còn có một mảnh về hải chi mắt chưa ở vào trung ương cựu châu cùng ma thổ liền tại phương đông thuộc về một trong số đó m a tới được kim cổ cái khác ba khối thần lục hoàn toàn biến mất biến thành to to nhỏ nhỏ quần đảo nhỏ rơi mặc dù có hòn đảo cơ hồ có thể so sánh châu lục nhưng lại đã không phải trung cổ thần lục hoàn trình bảo lưu lại tới chỉ có cựu châu cùng ma thổ thế là kim cổ các tu sĩ cảm thấy rời đi cựu châu cùng ma thổ chính là vô biên vô tận đại dương mênh m ô n g cùng đ ả o hoang thế là đem n ó thống nhất gọi là vô tận hải lần này vương thất lang địa phương muốn đi cũng không phải so sánh dưới gần trong gang tấp nước nhật mà là phải xuyên qua vô tận hải tiến về nam phương thiên nhai góc biển tri địa một nơi lần trước vương thất lang tiến về nước nhật là ngồi thuyền lần này không giống hãn tử cấu ngọc t h ỏ kho tàng bên trong tìm được một chi cầu long thủy linh thần toa bảo vật này ngoại hình giống như là một cái con toi bên trong chia làm ba tầng cung điện lâu vũ có thể tại dưới nước ngao du ngày xưa quảng hàn tiên cung ỉ vào bảo vật này tại nam hải bên trong tìm được không ít chúng cổ người tu hành động phủ di bảo vương thất lang cho mượn tới dùng một chút chú lao ôn thần giấy nữ ba người các ngươi đi theo ta cùng đi vương thất lang điểm tên của ba người dù sao điều khiển cái này thần toa cũng cần người hắn cũng không muốn trên đường đi chỉ riêng hao phí đang thao túng thần toa bên trên ngồi ở bên trong thoải mái nhàn n h ạ uống trà thưởng thức một chút đáy biển cùng mặt biển cảnh sắc không tốt sao sinh đồng cũng mong đợi nhìn xem vương thất lang hắn nơi nào sẽ để cái này đâm thọc đi theo bên cạnh mình đây không phải là tiết lộ thiên cơ a sinh đồng lưu lại nhìn đại môn ngươi bây giờ là c ấ ngọc t ỏ đồng tử thân phận địa vị không đồng dạ ta tốt như vậy tùy tiện bảo n g ư ơ i làm việc đâu sinh đồng nết lên miệng nói lầm bầm n g ư ơ i quất ta thời điểm cũng không có khách khí như vậy từ nguyệt châu xuất phát cầu long thủy linh thần toa hóa thành một cái bóng rồng chạy nhập biển cả hướng phía phương nam mà đi biển sâu phía dưới một cái không biết giống như rồng lại như con toi đồng dạng đồ vật cấp tốc xuyên qua bảy cá cùng san hô phía trên nhấc lên trận trận nhẹ nhàng thủy quan g cấp tốc trốn đi thật xa vương thất lang cầm thái huyền thượng nhân cho mình một chương không biết là niên đại nào dư đồ đối phía trên nhìn hồi lâu biện rộng minh ông cứ như vậy một chương hải đồ ai có thể cam đoan không đi là ta đều đến xem thử phía trên này tiêu chí vật đều n h ớ kỹ thấy được lập tức dừng lại xác nhận một chút vị trí tiếp tục tiến lên nếu là chạy hướng hướng đi cũng muốn lập tức tới nhắc nhở ta chú lao xích lại gần nhìn một chút chủ nhân chúng ta lần này mục đích đến cùng là đây vương t h ấ t lang vân trung quốc chú lao từ mặt chữ bên trên suy đoán tâm tác lấy làm kỳ lạ nhân dân cũng có trực tiếp tung bay ở mây phía trên nước cái này cần là bực nào kỳ t u y ệ t địa phương ba mươi sáu trọng thiên tiên đạo thần c ũ n g có thể tung bay ở giữa không t r u n g không nhìn thấy bởi vì ba mươi sáu trọng thiên pháp tắc là thái huyền thượng nhân chế định hắn muốn cho nước hướng chỗ cao lưu nước liền hướng chỗ cao lưu để thiên địa dựng ngược tới thiên địa liền phải dựng ngược tới nhưng là nhân gian không giống ngươi muốn lịch chuyển nhân gian pháp tắc đem một khối đảo lớn thậm chí quốc gia phiêu phủ ở thiên không phía trên kia muốn pháp lực hao phí đơn giản khó có thể tưởng tượng vương thất lang lắc đầu nghe nói là vị trí chỗ với thiên nhai góc b i ể n tri địa chỗ nào thiên h ả i một tuyến mây mù tràn ngập tại trên mặt biển bởi vậy cái này vân trung quốc tri địa nhìn qua giống như là tung bay ở một khối mặt băng thủy kính phía trên bị t ầ n g mây bao trùm bởi vậy được xưng là vân trung quốc ba vị hộ pháp bừng tỉnh đại ngộ bất quá ôn thần lập tức lại hỏi chân trời góc biện tri địa, địa phương này vương thất lang không chút nào cảm thấy kỳ quái. thiên địa có biên giới tự nhiên là có chân trời góc biển bất quá cụ thể là dạng gì ta cũng chưa từng có được chứng kiến chúng ta đi thì biết trên đường đi xuyên qua vô tận hải vương thất lang cùng ba vị hộ pháp cũng coi là kiến thức không ít kỳ lạ địa phương có trời sinh thủy nhãn linh mạch trên đó chiếm cứ một con không biết sống bao nhiêu năm c u a n ư ớ c một đôi cự kìm liền dài đến mấy ngàn mét d i ề u võ dương mai kèm chút bị đem vương thất lang cầu lòng thủy linh toa cho bẻ gãy muốn hỏi vương thất lang đứng trước dạng này dọa người cự vật là cảm giác gì ừ n thịt rất thơm nửa đương có một hòn đảo phía trên phía trong m đen không không còn có. Còn có lúc à quỷ nhất thời lúc ấy điều khiển cầu long thủy linh toa ôn thần còn tưởng rằng gặp phải quỷ kết quả phát hiện là một con cự ngao nó đem một hòn đảo nhỏ gánh vác ở trên người trên đó lại còn nghỉ lại lấy không ít sinh linh phản phất thế ngoại đào nguyên đây là cái gì giấy nữ tôn san san chỉ vào đồ bên trên một cái dấu hiệu hỏi triều tịch phía trên một nửa người nửa cá tồn tại tại nghịch nước chú lao lập tức gật đầu vật này hẳn là trong truyền thuyết giao nhân tiền nhân là ở chỗ này đụng phải loại này trong thần thoại sinh linh bởi vậy đem nó đánh dấu tại đồ bên trên tôn thần cũng treo lên túi s á c h tử nam hải bên ngoài có giao nhân nước cư như cá không phế d i tích nó mắt khóc thì có thể ra trâu nghe nói cái này giao nhân bộ dáng cơ hồ đều là thiếu nữ bộ dáng gặp phải chỗ yêu nam tử liền sẽ lên bờ cầu hoàn trong sách xưa còn để lại không ít thêm m tình yêu cố sự có thơm ây biển cả nguyệt minh châu có nước mắt lam điền ngày nõn ngọc khói bay trước đây một câu nói chính là giao nhân khóc châu sự tỉnh tôn h san san lập tức nhịn không được đề nghị uy uy chúng ta muốn hay không đi xem một chút giao nhân vương thất lang cũng hết sức tò mò nhưng là vẫn như cũ cố làm ra vẻ đây chính là các ngươi muốn đi nhìn cùng chính nhân quân tử ta hoàn toàn không có cái gì quan hệ một đoàn người thao túng cầu long thủy linh toa đi tới ghi chép phía trên hải vực vương thất lang đem cầu long toa thăng lên mặt biển xem như một tòa phổ thông thuyền trên mặt biển đi thuyền nơi này hải vực tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh bốn phía nổi lơ lửng nhàn nhạt, nhạt mê vụ chú lao đứng ở phía trên nhìn bốn phía nghe có người đang hát ôn thần gật đầu nghe nói giao nhân thông tiếng người dung mạo tươi đẹp tiếng ca như tiếng trời nhìn nghe đồn vẫn là có mấy phần chân thực vương thất lang nghe kia tiếng ca thứ mê vụ chỗ sâu chuyển đến mịt mờ mê ngông như khóc như tố nghe thấy thanh â m cũng cảm giác giống như là một vị nữ tử như muốn tố lấy réo rắt thảm thiết động lòng người cố sự giấy nữ tôn san san thì kích động không thôi nàng đối với loại này trong truyền thuyết mỹ lệ sinh linh hướng tới không thôi phi thường chờ mong có thể nhìn thấy bọn hắn đến rồi thật tới trong sương mù phù phù nước thanh â m không ngừng chuyển đến giống như có không ít thân ảnh từ phương xa hướng phía vương thất lang vị trí tới gần vương thất lang cũng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết giao nhân nó tóc dài phất phới toàn thân trần trụi du động ở giữa lộ ra phần lưng mỹ lệ đường cong còn có tinh tế thon dài hai tay cùng kia run run g ợ n sóng có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn a chính nhân quân tử vương thất lang lập tức lấy tay che mặt tuyệt đối không có xuyên thấu qua khe hở nhịt một đám sinh trưởng vậy màu xanh lam nửa người nửa cá tươi đẹp sinh linh đem rừng ở trên mặt b i ể n thần toa bao bọc vây quanh còn cuốn thần toa xoay quanh đồng thời lộ ra vui cười thanh âm nhìn phá lệ hữu hảo kỳ hỉ kỳ hỉ các nàng lộ ra mỉm cười thanh âm m i ể n chuyển dễ nghe ngay cả tiếng cười cũng như t r ô n g bạc đồng dạng giấy nữ tôn san san nhìn các nàng tại đối với chúng ta cười h à i ôn thần một bộ chứng cứ vô cùng xác thực trên sách đều nói giao nhân dung mạo tươi đẹp là một đám đôi nhân tộc mười phần thân mật sinh linh bằng không chỗ nào có thể có nhiều như vậy thê mỹ cố sự đâu vương thất lang nghe tiếng cười nhìn xem những n à y giao nhân ánh mắt hắn cảm thấy rất không thích hợp ta thế nào cảm giác bọn hắn ánh mắt này cùng tiểu dung cùng chúng ta trước đó ăn kia cua nước thời điểm không sai biệt lắm đâu tôn san san lúc ấy ăn cua nước thời điểm ngươi cũng là như thế cười vừa dứt lời những cái kia g i a o nhân trong nháy mắt đậu nguyên bản cười không lộ răng miệng rốt c ụ c mở ra bên trong toàn bộ đều là răng nanh răng nhọn tươi đẹp khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng các nàng nhảy lên mà đi muốn từ trong mặt nước vào lên răng nhọn cùng lợi trào chụt vào vương thất lang muốn đem vương thất lang nuốt sống nga tươi đông vương thất lang dọa đến tay run một cái đem kia mặt xanh vàng khuôn mặt lập t tài tử giai nhân cố sự làm sao biến thành nửa đêm có quỷ vương thất lang đối với ôn thần cái thằng này không đáng tin cậy nói rõ triệt để tuyệt vọng n ó a n g ư i vậy cũng là thứ gì nghe đồn trở về liền đem những cái kiêng nghèo kết hủ lậu thư sinh ý dâm tiểu hoàng sách cho ta toàn đốt đi cái này giao nhân cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống cái gì biển cả n g u y ệ t minh châu có nước mắt đây chính là cái ăn thịt người yêu ma không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác từ đâu tới cái gì sẽ yêu nhân tộc tất cả đều là chút không đáng tin cậy nghèo kết hủ lậu thư sinh viết đã bên trong những cái kỷ yêu tinh không đáng tin cậy cái này giao nhân tự nhiên cũng đáng tin cậy không đến đi đâu vân một ư một một cước ơ n Lang quyền những này n g giao Thất một một một một biệt h cái, cá đá xuống cầu Long trung h Linh không khống chế thần ủ y lấy liên ngừng Toa, tục toa sau đó ờ i đi vùng biển vùng này. s a l ư lít、nha、lít lộ nhít răng nanh giữ tận giao nhân đuổi theo thần toa cái bóng, lộ ra nhắm người mà hung ác thần thái. Tấu nha răng nanh nhân bóng, nhắm người hung trương xong, giao ra giữ đuổi cái ác mà vệ quốc y một trương tiên tổ. Trung nhân Vân chi đạo u q đã từng vương thất lang từng tại thiên đạo c h i vượt phía trên xuyên tấu qua cái thiên kiếp này cửa vào liếc qua nơi này một chút nhưng lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy không trung cảnh tượng không thấy được phía dưới toàn cảnh người nơi này mặc dù nhìn qua giống như là nhân tộc kỳ thực toàn bộ đều là thượng cổ thần ma để lại dị t r ù n g mặc dù đại bộ phận người sớm đã không có mảy may thần thông pháp lực nhưng là trong đó vẫn là có một phần cuộc đời đến liền có thần thông loại này vân trung quốc nhân sinh đến liền tựa như không có trọng lượng bọn hắn có thể bay ở trên trời cũng có thể xâm nhập biển cả bởi vậy bọn hắn kiến trúc cùng thành trì cũng có chút ý tứ trong cung điện đều sẽ lưu lại một cái cửa sổ mái nhà mà đồ án đại đa số cùng mây tại bầu trời có chút quan hệ tôn trọng màu trắng cùng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây vân trung quốc nơi này mây lại thấp lại thấp nhưng là lại g à y đặc phi thường gián chặt lấy mặt đất một tầng lại một tầng kết nối tại vân trung quốc đô thành có thể nhìn thấy tầng mây huy kiếm lấy thang lầu tương hố kết nối ở giữa có xây trực tiếp thông hướng thiên khung cự tháp cấu kết lấy hoa sơn hải thiên tinh tiên phủ giờ phút này một người vội vàng hấp tấp thông qua giữa tầng mây thang lầu không ngừng xuyên qua cự tháp ở giữa cuối cùng thông hướng biển mây chỗ cao nhất biến mất không thấy gì nữa tiến vào một tòa thiên ngoại tiên phủ bên trong hoa sơn hải xếp bằng ở giữa các v ị sao phía sau thiên tinh hồn tiên nghi không ngừng xoay tròn nói đi ngừng thấy được cái gì người tới dùng vân trung quốc ngữ nói cùng một chỗ chủ quan chính là chân trời góc b i ể n chi địa tại sụp đổ thiên địa ngay tại qua vào đoán chừng không bao lâu vân trung quốc cũng sẽ tùy theo cùng nhau t r o n vùi thiên địa tại qua vào ngươi để cho ta cứu các ngươi cứu đi chỗ nào đem toàn bộ vân trung quốc chuyển nhập thiên tinh tiến phủ hoa sơn hải cười thần tiên cũng vẫn tại thiên địa bên trong thoát ly không ra nhân gian k i ế p số đến ai cũng trốn không thoát người này trước mặt sợ hai tê liệt ngã xuống trên mặt đất như là thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng hoa sơn hải ngược lại là không quan tâm hơn thua sợ cái gì trời sập xuống tự nhiên có chúng ta mấy cái này cao đỉnh lấy cần phải các ngươi đến buồn lo vô cớ cựu châu người bên kia hẳn là lập tức liền sẽ tới ngươi chuẩn bị kỹ càng đón hắn nhóm tới gặp t a vương thất lang xuyên qua một đám mây tại biển kết hợp tiên cảnh mộng ảo chi địa rốt cục nhìn thấy kêu biển trời một tuyến ở giữa đại địa kéo dài đường ven biển phía trên vách núi san sát dán vách núi có lít nha lít nhít kiến trúc người nơi này phảng phất đều thích ở tại chỗ cao địa phương mà không thích cước đạp thực địa cảm giác vân trung quốc đến vương thất lang vừa đến vân trung quốc liền đến không ít người đón hắn giống như h o á t s ơ hải đã sớm biết hắn muốn tới hắn thu hồi cầu long thủy linh toa mang theo ba vị hộ pháp tại vân trung quốc người nên đón phía dưới ngồi lên vân nhân khẩu tại đây dày đặc luận rộng lớn mặc dù không kịp kiểu châu nhưng là bàn về phồn hoa tới nói không thua tại đã t ừ n g dương kinh vương thất lang thông qua c ự tháp tiến về thiên tinh tiên phủ rốt cuộc gặp được hoác sơn hải tinh thần c h i h ả i ở giữa vương thất lang nhìn xem hoác sơn hải đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng đối phương đây là một cái thái dương hoa dâm người thanh niên cùng lao đạo loại kia hư vô mở mịt khí chất xo ra nó i nhiều hơn m ấ y phần như là tinh không tĩnh mịch hoác sơn hải mở miệng nói ra bần đạo lần trước nói ngươi tất nhiên sẽ tới trong thiên hạ này lại không chỉ hoác sơn hải một người sẽ chăng bức vương thất lang đồng g i n g sẽ hắn mỉ c Người người t h vương, vương thất lang đối với những ngày người thế hệ trước thích thừa nước đục thả câu thói quen hiểu rất rõ xin lắng thay nghe hoa sơn hải đứng lên kỳ thật từ thượng cổ chi mạng thượng cổ thần ma cùng nhận tiên càng ngày càng nhiều những người này chém giết tranh đầu không thôi chóc tinh não h nguyệt t h ả m thiên đoạn địa bọn hắn lực lượng vượt qua thiên địa bên ngoài không ai có thể trói buộc chặt bọn hắn ngày qua ngày thiên địa liền bắt đầu không chịu nổi một ngày kia có một tôn thượng cổ thần ma đụng gãy trụ trời thiên địa cũng bắt đầu băng liệt châu lục b ố n phần cái này tàn phá thiên địa rốt cuộc d u n g không được bọn hắn những n à y tồn tại cường đại mà những n à y thượng cổ thần ma bất hủ nhân tiên không h ổ được xưng là bất hủ tồn tại dù là thiên địa đem hủy cũng không làm gì được bọn họ bọn hắn cướp đoạt man hoang đại lục một bộ phận mang theo mình đồ từ đồ tôn hoặc là đồng tộc cộng đồng khai sáng ra tự thân thiên địa diễn hóa g a động thiên tri pháp n h ữ dù sao dù là những cái tia thượng cổ thần ma bất hủ nhân tiên rời đi nhưng là phương thiên địa này lưu lại vết thương nhưng không có được bù đắp nguyên bản bốn tòa thần lục tại ngày qua ngày thiên địa co vào bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một tòa lúc này có một người nghĩ ra một cái biện pháp ngăn trở thiên địa đi hướng hủy diệt mặc dù bản ý của hắn không phải giải cứu chúng sinh mà là muốn dùng cái này tìm t ỏ i cảnh giới càng cao hơn hoác sơn hải nói ra tự mình biết bí mật cũng là vương thất lang này đến muốn tìm kiếm chân chính kết quả vương thất lang cảm giác được cái gọi là kỷ nguyên chi kiếp bí mật đã gần ngay trước mắt nếu như thượng cổ kỷ nguyên chi kiếp là bởi vì có thần ma đụng gãy trụ trời như vậy trung cổ kỷ nguyên chi kiếp hẳn là cùng h o á sơn hải hiện tại nói tới người này có liên quan rồi vương thất lang lập tức truy vấn người này là ai h o á sơn hải người này tên là tử du vương thất lang đột nhiên nhớ tới cái này tử du là ai cựu châu thập đại tiên môn đứng đầu nhân tiên đạo chuyển thừa chính là đến từ trung cổ thời điểm tiên nhân tử du vương thất lang nhân tiên đạo tri tổ hoa sơn hải gật đầu không tệ chính là người này bần đạo cũng là từ nhân tiên đạo nơi đó mới biết được những ngày thượng cổ cùng trung cổ bí văn vương thất lang ta nhớ được trung cổ liệt quốc ghi chép bên trong hắn không phải bước vào trong tiên mộ ngủ say tự phong sao chẳng lẽ cái này tiên mộ cùng tự phong có k h á c h à n g nghĩa hoa sơn hải cười to nói chính là hắn mở ra trung cổ chư quốc thần triệu thời đại đem động tiên tiên phủ tri pháp đẩy hướng kỷ nguyên cao triều nhất chư thiên tiên phủ săn sát liệt quốc thần triều khai sáng ra bất hủ c h i quốc cả triều văn võ trường sinh bất tử tiên nhân khắp nơi trên đất trường sinh hạng ư ờ i nhiều nhập cá giết sang sông nhưng là tại bọn hắn tại cường thịnh nhất thời điểm lại từng cái vẫn lạc chư thiên tiên phủ một tên i cũng không để lại đầy trời tiên thần đều vẫn tại chỗ vương tất h lang nhân tiên tử du đã làm gì hoác sơn hải hắn hợp thiên đạo sau đó phát động một trận thiên địa đại k i ế p đem chư thiên tiên phủ các giới tiên thần toàn bộ đều lại lần nữa dung nhập thiên địa đền bù giữa thiên địa thiếu hụt ngăn trở thiên địa đi hướng suy vong cái gọi là bước vào tiên mộ tự phong bất quá là hắn tự thân biến thành thiên đạo tiến vào ngủ say thôi hoác sơn hải dùng một loại bình thản ngự khí nói ra như hôm nay địa chỉ ở giữa lại xuất hiện thần tiên đại thế sắp xuất hiện c h ư thiên liệt với thiên bên ngoài có lẽ đến thịnh nhất thời điểm lại là một trận k ỳ nguyên chi k i ế t tiên thần thật giống như trong đất mọc r a hoa màu chỉ cần một lứa lại một lứa thu hoạch xung ố dưới thiên địa tự nhiên là sẽ lần nữa khôi phục nguyên khí không còn hướng vào phía trong co vào nói không chừng một ngày kia có thể lại lần nữa tái hiện thời đại thượng cổ thị cảnh vương thất lang một nháy mắt sắc mặt thay đổi hắn còn là lần đầu tiên biết loại tin tức này sáu chương xong quy một chương ba trăm hai mươi lăm chân trời góc biển cùng h o c sơn hải một phen trò chuyện vương thất lang cũng không có tùy tiện toàn bộ tin tưởng h o c sơn hải lời nói của một bên so với người khác nói tới hắn càng muốn tin tưởng mình nhìn thấy ngày đó nhai góc biển trôn ơ i nào hắn kéo lại tên kia mang mình lên trời tinh tiên phủ vân trung quốc người để hắn mang mình đi xem một chút trong truyền thuyết chân trời góc biển cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể kiến thức đến h o c sơn hải nói tới thiên địa ngay tại co vào tình huống là thật là giả chỉ cần xác định cái này một cái dù là cái khác không đáng tin cậy cũng đủ làm cho vương thất lang biết thiên địa ngay tại phát sinh đại biến ba mươi sáu trọng thiên cùng bọn hắn muốn thuận thế làm ra cải biến cùng ứng đối ngay tại phía nam vân trung quốc người nói ngôn ngữ vương thất lang nghe không được nhưng là thần thức một phát lưu liền biết hắn nói là có ý gì hai người từ trên biển mây trích tinh c ắ t xuất phát dán biển cả cùng tầng mây không ngừng hướng về phương nam bay đi tuy hành còn có hơn mười vị vân trung quốc người tu hành song song cùng nhau bay lượn trên bầu trời có loại kỳ lạ cảm giác giống như lướt qua trời trong biển xanh chim di trú cái này vân trung quốc người tu hành bay lên rất tiêu sái để cho người ta chân chính cảm giác được bọn hắn là đang bay lượn mà không phải giống cựu châu người tu hành đ ộ n quang hoặc là ngự khí càng giống là bị khác lực lượng cùng đồ vật thôi động hoặc là kéo dài thinh không vật lý mây mù dần dần mỏng manh tại xâm nhập thậm chí ngay cả hải huyền đều trở nên kỳ quái bầu trời mây đen ngập đầu lôi đ ì n h hỗn hợp phong bạo sóng biển cuốn lên cao mấy ngàn thước trực tiếp cùng thiên khung liền tại cùng một chỗ còn có kỳ quái hơn địa phương nơi này hải huyền không gian dối loạn có địa phương nước biển hướng bầu trời chảy ngược có hiện ra cầu thang hình dạng có nước biển chia làm từng tầng từng tầng, hoặc là giữa không trung hóa thành một cái vòng xoáy đem nước biển không ngừng hấp thu đến trong đó loại địa phương này khắp nơi đều là cấm địa t ử vực nhìn như địa phương an toàn nói không chính xác liền có cái gì cạm bấy giấu ở trong đó vương thất lang không ngừng xâm nhập hắn muốn nhìn một chút chỗ sâu nhất cảnh tượng lạ d ạ n gì g nhưng là đi theo những người khác dọa đến không được nơi nào còn dám đi theo hắn lại hướng phía trước không thể lại hướng phía trước không thể lại hướng phía trước mau mau dừng lại vương tiên nhân mau mau dừng lại tất cả vân trung quốc người không còn dám giống trước đó đồng dạ bay nguyên đ ị a u đá quanh thật giống như hoảng sợ chim chóc tại thiên không bên trong bồi hồi bay đoạn vương thất lang một chỉ điểm tại mi tâm thần ma thân thể hiện hiện ra đạp trên sóng biển tiến lên xuyên qua kia hôn loạn phong bạo cùng không gian xâm nhập đến cực đoan hắc cám bên trong hắn rốt cục nhìn thấy thiên địa hàng rào bên trên vỡ ra cái này đến cái khác l ỗ thùng to lớn thiên ngoại hư không lực lượng không ngừng từ bên ngoài thẩm thấu tiến đến ăn mòn trôn vùi lấy hết thảy quả nhiên không giả phương thiên điệu này đang không ngừng co vào xem ra hoác sơn hải nói nửa bộ phận t r ư ớ c không giả thời đại thượng cổ chúng thần đánh nát trụ trời ngao nhao bỏ phương thiên điệu này mà đi nếu như nửa phần dưới cũng là thật vương thất lang nhữ mày vậy cái này một cái kỷ nguyên đương thần tiên nhiều đến số lượng nhất định thời điểm hóa thân thiên đạo vị kia liền sẽ tỉnh lại đem tất cả t i ê n thần toàn bộ xem như hạt thóc đồng dạng thu hoạch được đi để mà bổ khuyết chữa trị thiên địa thiếu hụt dùng để bình định lại thiên địa địa thủy phong hỏa vương thất lang nhìn xem một màn này nỗi lòng có chút phức tạp nói thật h ắ n vậy mà đột nhiên cảm thấy kiên nhân tiên tử du làm tốt lắm nếu như mình trở thành đội thành đối phương cũng phải đem cái này đẩy trời t i ê n thần cho thu hoạch được dùng để đền bù chữa trị thiên địa bỏ qua một ba người tu hành cứu vãn thiên địa chúng sinh để hết thầy tổn tục xuống dưới là nét bút tính toán mua bán nhưng là nếu như bị thu gặt chính là mình vậy cái này loại cảm giác liền không tốt lắm một mặt là, cái mông, một mặt là đầu đừng nhìn người suy nghĩ dùng chính là đầu nhưng là bình thường quyết định đầu chính là cái mông ngồi ở đâu thấy được mình muốn nhìn thấy vương thất lang từ vô biên hắc cám cùng hôn loạn chân trời góc b i ể n tri địa đi ra bên ngoài lượn vòng lấy vân trung quốc người từng cái hét lên kinh ngạc ra không chết cái này cựu châu tiên nhân thật là lợi hại lại có thể ở bên trong đi một chuyến ngay cả chúng ta tiên nhân đều không dám tiến vào hắn vậy mà đều không có việc gì vương thất lang mới bước vượt qua ngàn vạn mét đứng ở những n à y vân trung quốc mặt người trước hắn hỏi các ngươi như thế nào là nhìn ra thiên địa tại co vào tốc độ như thế nào v â n trung quốc người trả lời nguyên lai、like、chúng ta ở chỗ này dựng lên một khối góc biển địa mấy trăm năm trước khoảng cách biên giới còn có hơn m ư ờ i dặm vẫn luôn không có cái gì động tĩnh lớn nhưng là trước đó vài ngày giới tuyến đột nhiên bị thôi động bị đẩy lên hiện tại nơi này vương thất lang trước đó vài ngày lúc nào v â n trung quốc người liền mấy năm này vương thất lang đột nhiên có loại ý nghĩ càng là cùng hoa màu bọn hắn sinh trưởng giữa thiên địa cũng đồng dạng tại hao tổn lấy độ phì của đất t i ê n thần càng nhiều càng cường thịnh đối với thiên địa tri lực hao tổn cũng liền càng lớn chỉ có đem bọn hắn thu về thổ n h ư ỡ n g mới có thể lần nữa khôi phục sinh cơ mà lại càng tăng lên lúc trước bởi vì người tu hành không chỉ từ thiên điệu bên trong hấp thu lực lượng đồng thời cũng tại thiên điệu bên ngoài hư không đạt được lực lượng nhất là sinh linh hồn phách bản thân liền không thuộc về thiên điệu một vòng mà là đến từ thiên ngoại đại đạo trật tự xác nhận hoác sơn hải nói không giả về sau hắn lại trở lại thiên tinh tiên phủ lại lần nữa trước mặt hoác sơn hải hoác t i ê n bối hoác sơn hải ngồi xếp bằng bất động ngươi thấy được vương thất lang gật đầu ta thấy được hoác sơn hải có ý nghĩ gì là e ngại cháy bỏng hay là thờ、ơ? vương thất、Lan? thượng a từ t c đ nay n h có sách tự nhiên là đánh cái tranh lệch thời gian chứng đạo nhân tiền siêu thoát thiên đạo bên ngoài đánh vỡ hư không mà ra tự nhiên không hề bị bất luận cái gì trói buộc vương thất lang có thượng sách tự nhiên là có trung hạ sách hoác sơn hải gật đầu t r u n g sách chính là hợp thiên đạo trở thành thiên đạo một bộ phận chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ có lẽ cũng có thể bán cái giá tốt cho thiên đạo làm châu làm ngựa để hắn cho chúng ta lưu cái tưởng niệm vương thất lang nghe xong cũng không lớn n g u y ệ n ý đ o á n chừng hoác sơn hải cùng thái huyền thượng nhân b ự c này n g ạ o khí người càng là không có khả năng muốn loại kết cục này kia hạ sách đâu hạ sách chính là giết nhân tiên tử du chúng ta tới vận chuyển thiên địa. vương thất lang vì cái gì ta cảm giác cái này hạ sách tốt hơn vì sao được xưng là hạ sách hoác sơn hải kế có thể thành được xưng là thượng sách không thể được kế sách tự nhiên là hạ sách chúng ta không phải thiên đạo đối thủ tấu chương s o n g q u y một chương ba trăm hai mươi sáu chúng ta không muốn chết vân trung quốc cung điện xây dựng ở bờ biển trên vách đá dưới chân sóng cả quần quận mây mù lượn lờ tại vách núi ở giữa vương thất lang đứng tại cái này bờ biển trên cung điện nhìn xem vân trung quốc ngư dân đi thuyền trèo thuyền du ngoạn tại biển tại mây ở giữa đánh bắt lấy như là hơi mở cá bạc dị trùng còn có kia không ít trời sinh thần dị t r o n g mấy người dẫm đạp tại trên mặt biển như là đứng tại mặt kính thượng trung hạ ba sách ngươi làm mình là gia cắt lượng a hắn cũng không muốn ở tại hoác sơn hải thiên tinh tiên phủ hắn cảm giác chỗ kia cực độ không có cảm gi đối phương chỉ cần khé đảo mặt liền có thể đóng cửa đánh cho bắt hắn cho vây ở chính giữa bên cạnh nơi này khoảng cách c ử u châu cũng thật sự là quá xa hắn muốn đánh cách toán trời đại môn phi thường khó khăn hắn vừa đi vừa về một chuyến tốn hao thời gian quá dài hắn cũng không vội mà trở về hắn nghĩ đến đem chuyện này làm theo chờ đến hiểu rõ chứng thực đến không sai biệt lắm lại trở về tôn san san cùng chú lão ô n thần ở phía sau đánh lấy phù bài cùng có chút ưu sầu vương thất lang hoàn toàn không giống ba người này chơi đến tạc hoan giống như thật là tới nghỉ phép trời xanh mây trắng biện cả mỹ lệ phong cấm kỳ huyễn trong mấy người đều để người cả giấy nữ thuận miệng nói một câu trời sập xuống tự nhiên có cái cao đỉnh lấy như thế hoàng cũng vô dụng nên ăn một chút nên uống một chút như vậy ôn thần hỏi như vậy sẽ như thế nào giấy nữ hiếp mắt cười một tiếng như vậy thời điểm chết cũng có thể chết được thư thư phục phục kinh hoàng sợ hãi cũng là chết ăn uống no đủ cũng là chết đương nhiên phải tuyển cái tốt kiểu chết vương thất lang tức giận nói ra ta mặc dù không tính là cái cao nhất cái kia nhưng là cũng hẳn là xem như riêng phần mình tương đối cao một đám người một trong người cái tên này đương nhiên không sợ dù sao sụp đổ xuống trước đè ép chính là ta ánh mắt của hắn bất thiện nếu là đẻ chết ta đến lúc đó ta liền đem ngươi đ ộ i ở trên đầu nhìn xem tôn san san vương thất lang đột nhiên nhớ tới một người a phúc cái kia bị thiên đạo c h ô n ô dịch hóa thành thiên địa pháp tắt một vòng diêm la điện đệ tử vương thất lang cũng không phải là một cái tùy tiện làm việc người chớ nhìn hắn làm việc thích mạo hiểm nhưng là cơ hồ đều là tính t r ư ớ c làm sau công việc làm tại phía trước nhất phía sau cùng mạo hiểm một kích thời điểm kỳ thực đã đã có lớn nhất năm chắc hoác sơn hải nói tới thượng trung hạ ba sách bất luận là thượng sách vẫn là hạ sách hay là vương thất lang sách đều không muốn nhắc lên chung sách đều liên quan đến một cái mấu chốt nhất cũng là nhân tố trọng yếu nhất thiên đạo muốn chứng đạo nhân tiên thiên đạo không có khả năng dễ dàng như vậy để ngươi thành công nói không chừng tại có nhân chứng đạo nhân tiên một k h ắ c này chính là kỷ nguyên chi k i ế p phát động thời điểm t r u n g sách cùng hạ sách không cần phải nói một cái là phản kháng thiên đạo một cái là đầu hàng thiên đạo càng là cần biết thiên đạo cùng nhân tiên tử du là một cái dạng gì tình huống vương thất lang trước mắt tương đối muốn vội vàng hiểu rõ đến là thiên đạo là dạng gì bây giờ hợp thiên đạo nhân tiên tử du là ngủ say vẫn là đã tỉnh hoặc là muốn tỉnh lại trung cổ tiên thần sớm đã tiêu vong tại cái trước kỷ nguyên có biết cùng có thể được đến tin tức đã không nhiều như vậy a phúc nơi đó có thể hay không trở thành bọn hắn trước mắt tham gia thiên đạo một cái đột phá khẩu c h ỉ có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thiên đạo tin tức đã phương thiên địa này càng nhiều tình huống vương thất lang nhìn xem giấy nữ tôn san san ánh mắt kéo dài lâm vào suy tư mà tại giấy nữ tôn san san xem ra vương thất lang giờ phút này ánh mắt vô hồn nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một bộ hồn bị câu đi bộ dáng giấy nữ tôn san san cảnh giác ôm mình lồng ngực p h ò n g bị nhìn xem vương thất lang vương thất lang ngươi đang nhìn cái gì vương thất lang lấy lại tinh thần hỏi một câu ngươi muốn cứu trở về a phúc sao tôn san san đầu tiên là sức sở sau đó con mắt lập tức phát sáng lên nàng gấp nàng lập tức đứng lên phù bài tản mát đầy đất ngươi thật sự có biện pháp cứu trở về a phúc tỷ t ỷ sao vương thất lang giang tay ra không có gì tốt biện pháp ta chính là kiểu nói này tôn san san nơi nào còn có tâm tư gì đánh bài lập tức chạy đến vương thất lang bên người lưu ngay cánh tay của hắn được rồi ngươi nói như vậy khẳng định là có biện pháp không muốn thừa nước đục thả câu mau nói nói chuyện a vương thất lang không có nói sai thật sự là hắn không có biện pháp gì tốt chỉ là đột nhiên toát ra như thế một ý kiến nhưng là đã có đáng tin cậy chủ ý dù là mình không thể cả thành tự nhiên có thể mời nhân vật càng lợi hại đến thực hiện vẫn là phải mời hoác sơn hải đến g i ú p một tay hoác sơn hải chuyển động hôn tiên nghi vô số ngôi sao hình bóng tùy theo di động hắn giống như đang tính toán trong minh minh vận số truy tìm lấy giữa thiên điệu kia số một chạy trốn ngươi có biện pháp biết được thiên đạo tình huống vương thất lang nói a phúc một chuyện diêm la điện hủy diệt chuyện này phát sinh ở hoác sơn hải rời đi cựu châu về sau hoác sơn hải là cũng không rõ ràng trong đó chi tiết hắn sau khi nghe xong đối với a phúc sự tình không có cái gì cảm xúc ngược lại nói lên cái kia gây nên hết thệ khởi nguyên nhân vật b à n h thọ vương a hắn cũng là trung cổ liệt quốc đế vương một trong khoảng cách chứng đạo nhân tiên còn kém một bước đáng tiếc thành cũng nhân tiên tử du bại cũng nhân tiên tử du cái này b à n h thọ vương cả đ ờ i bị nhân tiên tử du đùa bỡn trong lòng bàn tay hoa sơn hải g õ một chút hôn thiên nhi g nó cấp tốc chuyển động câu lên vô số tàn ảnh hắn quay đầu nhìn về phía vương thất lang mang theo tán dương thần sắc người nói không sai có đánh hay không qua được cũng phải tại được chứng kiến sau lại nói thiên đạo c h i vực vô tận lôi đình chi hải bên trong nổi lơ lửng đủ loại tàn phá động thiên tiên phủ lịch vạn năm bất hủ không nát thần ma hải cốt cùng các loại ẩn chứa đại đạo pháp tắc đ i ệ nàng chi v vượt qua cũ kỹ thành lệch trong thành có vô số cùng nàng giấy đâm người bọn hắn toàn bộ đều không núp ních nó bỗng nhiên dừng lại nhìn xem trong đó một cái giấy đâm người người là ai ta làm sao không nhớ rõ trên mặt nàng mờ mịt ta là ai ta tại sao lại ở đây nàng nhìn xem dưới lòng bán chân thành trì ánh mắt chạy sôi qua phố đạo nhìn thấy chân trời kia vòng màu đỏ cự nhãn trước mắt nổi lên ngày xưa tràn g diện nàng mang theo vô số giấy đâm quỷ cùng nhau lao tới thiên đạo c h i vực thứ đây không thể lại quay đầu a ta là a phúc ta vì sao lại làm như vậy nàng một bên lại một lần hỏi đến mình ta không cam tâm chúng ta toàn bộ đều không cam tâm vì cái gì chúng ta sẽ là loại kết cục này âm thiên tử ngươi tại sao muốn thành đại đạo liền phải hiến tế chúng ta giấy đâm người trên mặt chạy ra hai đầu vết tích mang theo mực nước dơ bẩn khuôn mặt chúng ta không muốn chết tấu chương s o n g q u y một chương ba trăm hai mươi bảy trung cổ thần triều chuyển thừa thần giáp người thanh niên vung lên phát trần thư không bên trong vòng xoáy v ặ n bẹo tầng tầng tiến dần lên thông hướng không cũng biết chỗ thiên đạo c h i vực đại môn mở ra lít nha lít nhít lôi đình hiện lộ ra vương thất lang đứng tại trước cổng chính hướng phía bên trong nhìn q u a n đi không tệ chính là chỗ này hoặc tiền bối quả nhiên lợi hại cái này h o ắ sơn hại thủ đoạn không phải bình thường hoặc là nói thần tiền cùng quỷ tiên hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt trước đó vương thất lang chui chỗ chống mới tiến thiên đạo tri nó vậy mà tiến lên mở ra ta cái này đi vào nói không chừng liền muốn một đi không trở lại vương thất lang phát ra thở dài một tiếng hoa sơn hải thân ngươi cỗ thần ma chi đạo thông biến hoa chi thuật bình thường lôi đỉnh không làm gì được ngươi đối tiên nhân đến nói cấm địa tử vực đối với ngươi mà nói cũng không thể coi là cái gì húng chi lần trước ngươi có thể chạy thoát được đến lần này cũng tất nhiên có thể lần nữa thoát thân vương thất lang nhưng là kia thiên phạt chi nhan ánh mắt nhưng bén nhọn vô cùng ta cái này vừa tiến vào đi nói không chừng nhất thời một lát liền bị hắn mất lấy đến lúc đó thế nhưng là gọi trời không ứng gọi đất mất linh hoa sơn hải đã nhìn ra vương thất lang đây là đòi hắn chỗ tốt tới hoa sơn hải lấy ra một kiện áo giáp cái này áo giáp chế thức cổ pháp là đen tuyển trên dưới nối liền thành một thể đây là một kiện tiên khí hơn nữa còn không phải một kiện phổ thông tiên khí vương thất lang có thể cảm giác được thứ này là sống lấy vật này chính là trung cổ liệt quốc thần triều một trong đại ngụy thần triều chuyển thừa xuống một bộ thần giáp chính là phòng theo thượng c ổ ngũ phương thần đế phương bắc thần đế chuyên hút cao dương chi chiến giáp chế ta chỉ biết là nó có được gần lớp khí cơ che lấp thiên cơ năng lực cụ thể là như thế nào ngay cả ta đều nhìn không thấu ngươi mặc vào này giáp chỉ cần không trực tiếp chạy đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt l chú ý cẩn thận một chút tất nhiên sẽ không bị phát hiện hoác sơn hải cảm thán đáng tiếc vật này đối với người trong tiên đạo vô dụng rơi xuống trên tay của ta bỏ trống nhiều năm bất quá n g ư ơ i tu hành chính là thần ma chi đạo vật này đối với như ngươi loại này đi thần ma chi đạo lại là thần binh lợi khí thần ma chi huyết dung hợp vật này liền có thể đem nó vận chuyển như ý có vật này ngươi trên đường đi liền sẽ không lại kinh động k i a thiên phạt chi nhãn tìm tới kia tuyển thành nơi ở vương thất lang kinh ngạc nhìn một chút hoác sơn hải hắn không nghĩ tới cái này h o á sơn hải như thế khẳng khái ngược lại có chút ngượng ngủng cái này cái này không tốt lắm ý tứ đi lời mặc dù nói như vậy vương thất lang thăm dò qua tay lại thật chặt bắt lấy cái này t h ầ n giáp bất quá nếu là hoác tiên nhân ban tặng v ạ n bối cũng không tốt không thu có phải hay không hoác sơn hải tiếu dung thân thiết nhìn xem vương thất lang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu vật này là cho ngươi mượn trở về về sau nhớ kỹ trả lại cho ta vương thất lang ngươi không phải nói thứ này đối với ngươi mà nói vô dụng sao lấy về cũng là phế vật một kiện sao không cho cần người đâu hoác sơn hải làm sao lại vô dụng đây đặt ở khố phòng chân tảng loại bảo vật này coi như không dùng được lúc nào cũng lấy ra thưởng thức một phen cũng là một kiện chuyện tốt vương thất lang tiếp nhận thần g i á c nói lầm b ầ m đường đường hoắc tiên nhân vậy mà như thế hẹp h ỏ i hoắc sơn hải giống như không nghe thấy vương thất lang lầm b ầ m nhớ lấy kia a phúc chính là thiên đạo nô dịch hạ khôi lỗi hợp thiên địa pháp tắc một bộ phận cứu là không thể nào trực tiếp cứu được ít nhất là ngươi bây giờ ta không có khả năng liền phải ra bất quá chỉ cần thuận theo thiên địa pháp tắc tự nhiên là có thể đem nó một lần nữa triệu hồi nhân gian đến lúc đó tự nhiên có thể lại nghĩ biện pháp đem nó một mực lưu tại nhân thế kể từ đó cũng có đằng chuyển na gì khẽ hở vương thất lang lúc này lại đối hoắc sơn hải ý đồ có chút hoài nghi lao tiểu tử này sẽ không ở tính toán mình n h o á c tiền bối vì sao nguyện như thế toàn lực giúp ta thật chẳng lẽ chỉ là vì đem nó triệu hồi nhân gian tham thính cùng thăm dò thiên đạo tình huống hoắc sơn hải thế nào lý do này chẳng lẽ không đủ sinh tử tương quan đại đạo tranh chấp còn có cái gì so cái này càng quan trọng hơn vương thất lang cũng thế hoắc sơn hải bất quá muốn nói có ý khác đó cũng là có kia âm thiên tử ngày xưa hợp chính là bành thọ vương đại đạo nửa bước nhân tiên nhân gian đại năng cứu được nàng nói không chừng liền có thể đạt được bành thọ vương truyền thừa dù là không được cũng chí ít có thể d ò ngó nhân tiên tri diệu vương thất lang lấy được thần giáp vừa mới phủ thêm phủ k càng đợi hắn quan trọng hơn là hắn t ẩn thân thần thông trong nháy mắt bị kích phát tâm thần ý thức bị kéo vào cái này thần giáp bên trong thấy được vô số đại đạo tri văn dẫn dắt trung tâm có một cái từ đại lượng đại đạo pháp tắc lạc ấn ngưng kết mà ra hình cầu m trong đó còn có ta ẩn thân thần thông m ộ tiến dấu ấn giai đạo n liền với phát tắc trong đó còn có ta ẩn thân thần thông tiến giai phát tắc vương thất lang triệt để sợ ngây người cái này trung cổ thần triều lưu lại đồ vật quả nhiên không phải tầm thường nhưng là nghĩ đến đây dạng trung cổ thần triều chứng đạo tiên đạo nhị trọng thiên thần ma đại năng cuối cùng cũng vẫn lạc tại thiên đạo phát khởi trong đại kiếp hắn lại cảm thấy đến áp lực thật lớn nhìn thấy vương thất lang ẩn nấp đi thân hình lại lần nữa hiển hóa ra ngoài hoa sơn hải liền biết hắn đã thuận lợi điều khiển cái này thần giáp như thế nào bảo vật này có phải hay không phi thường lợi hại vương thất lang hung hăng gật đầu lợi hại phi thường lợi hại hoa sơn hải hít mắt trong lòng còn tại tính toán nghĩ đến làm sao không trả lại cho ta vương thất lang tiếu dung im bặt mà rừng biểu lộ ngượng ngùng mình điểm này ý đồ xấu hoàn toàn không che nổi hắn lung túng cười nói h o á c tiền bối đây là nói gì vậy chứ t a vương thất lang âm thanh truyền thiên hạ há có thể là loại này mượn đồ vật không trả tiểu nhân h è n hạ hoắc sơn hải gật đầu không phải liền tốt đi thôi đi nhanh về nhanh vương thất lang cũng không có trì hoãn khởi động thần giáp lực lượng đồng thời tế khởi hương hỏa xích vân rủ một thanh chui vào thiên đạo t r ì vực bên trong vô cùng vô tận lôi đình hải dương che lại ánh mắt cũng làm cho người không phân rõ mình đến tột cùng ở nơi nào vương thất lang dù sao tới qua nơi này quen thuộc dọc theo lôi đình tri hải khe hở bên trong đi ngẫu nhiên có tán loạn lôi đình bổ chúng hắn cũng bị vương thất lang cũng làm làm rèn luyện mình nhục thân đồ vật thậm chí hắn trên đường đi còn có ý hướng những cái kia lôi đỉnh đụng lên kích mượn nhờ cái này lôi đỉnh tu hành có cái này thân giáp v ậ tầm t thường càng khó có thể hơn tổn thương đến hắn bất quá vương thất lang càng chú ý tới chính là trên trời kia thiên phạt chi nhãn hoàn toàn không giống lần trước hắn mời vừa rời đi thổ bá tiên phủ liền bắt đầu chú ý tới hắn trong mắt loạn chuyển tìm kiếm lấy phương vị của hắn thật nhìn không thấy ta vương thất lang đ i hỉ chỉ cần không có cái này thiên phạt chi nhãn hắn chuyến này liền có bảy tám phần năm chắc dù hạ chui ra một cái ghim đ u ố tóc đầu lấy ra một cái thêu lên tơ vàng màu trắng tinh xảo túi thơm cho v cầm nó ngươi thì có thể cảm giác được a phúc t ỷ t ỷ ở nơi nào vương thất lang cầm cái này túi tôm nhắm mắt lại sau đó nhìn về phía tầng tầng lôi đình phía trên thân hình hóa thành hư vô hướng phía phía trên lướt tới tại càng thượng tầng tấu c h ư ơ n g xong q u y một chương ba trăm hai mươi tám trở lại thiên đạo tri vực vừa tìm được một cái vương thất lang tại một cái trong suốt vạn mẹo lối vào trước hướng phía bên trong nhìn quanh lôi đình trong khe hẹp ngẫu nhiên có thể tìm tới lối vào một không gian đây là từ một tòa tiên phủ phân liệt thành mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ mạnh vỡ cùng nó nói là tiên phủ đầu tiên không bằng nói càng giống là từng tòa không gian loạn lưu hình thành c bên trong dù là có cái gì b ả o bối đoán chừng từ lâu bị quấy đến trở thành nhỏ vụn giống thổ bá như thế bảo tồn hoàn chỉnh tiên phủ đầu tiên đoán chừng nơi này là không có mấy cái khả năng đủ hoàn chỉnh lưu lại đoán chừng cũng cùng thổ bá sớm có ứng đối tương quan nó đã sớm biết thiên đạo bố trí kết số mặc dù không thể sống qua nhưng là cũng coi là thể diện kết thúc hương hỏa xích vân dù dưới mấy cái hộ pháp như là quỷ hồn đồng dạng thò đầu ra cùng vương thất lang nhét chung một chỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh nơi này thật đúng là lớn a chỗ này xác thực lớn vương thất lang cảm giác này thiên đạo tri vực khả năng so cựu châu còn mưa lớn ôn thần các ngươi nói một chút này thiên đạo c h i vực là thế nào tới là nguyên bản ngay tại cái này thiên địa tự nhiên hình thành vương thất lang nói ra chính mình suy đoán nơi đây đã từng hẳn là nhân tiên tử du động thiên tiên phụ đi t ử s ắ c lôi đỉnh màu đỏ lôi đỉnh kim s ắ c lôi đỉnh tầng tầng không ngừng xuyên qua cùng thiên kiếp có mục tiêu thời điểm không ngừng oanh tạc không giống vương thất lang từ trong biển lôi chỉ cần tìm đúng đường đi tiến lên những n à y lôi đ ỉ n h thật giống như tự vật đụng đều không đụng tới hắn cuối cùng vương thất lang như ẩn như hiện thấy được màu trắng lôi đình hắn vậy mà tại phía trên thấy được một cánh cửa cửa hai bên có số lớn lôi thú tại tuần hành Những này từ lôi đỉnh tạo thành thần thú cũng thú thuộc từ tạo lôi vương ề thần má huyết mạch một loại, bất quá hẳn là có thiên phạt chi nhãn thần má chi huyết tạo thành, t mạch hẳn chi nhãn chi hắn bọn má má quá loại, có là đương với thất i chi chi ê n nhãn cùng hương hỏa chi dân. Vương phạt hỏa h tù t xúc lang nhìn thấy cái này lôi thú một máy mắt liền xác định mình hẳn là không sai biệt lắm tìm tới địa phương Đến. đỉnh đi để Vương、thất、Lang cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lôi đỉnh chi môn, mấy lần cùng thoáng Trên người thần ẩn nấp đi hắn tất cả khí cơ, để nó cơ, gặp giáp Thất tí thú tất chi khí mấy ly lôi lôi qua qua. cả kêu vương thất lang quay đầu lại nhìn về phía kia lôi đ ỉ n h chi môn trên đó viết một chữ người vương thất lang lần lần nhớ tới thiên địa pháp tắc ở giữa cực kỳ đặc thù một đám pháp tắc nhân đạo pháp tắc giữ gìn nhân đạo pháp tắc có các loại ma thần cũng có được một chút kỳ kỳ l ạ đặc biệt sinh linh pháp tắc h i ể n hóa đồ vật t ỷ như trong truyền thuyết chấp trưởng họa phúc thần trị trưởng quản các loại ác n i ệ m cùng báo ứng ma thần hai họa ma thần cũng thuộc về trong đó một loại còn có một loại loại trong truyền thuyết cổ thần khí tỉ như có địa phương lúc sầm đánh phạm nhân sẽ thấy trong lôi vân sẽ xuất hiện phong lôi trống hẳn là kia tuyển thành cùng a phúc cũng coi như tại nhân đạo pháp tắc bên trong giấy nữ tôn san san từ dù hạ toát ra đầu không nên quay đầu lại nhìn đi nhanh lên a những cái tia lôi thú bay càng lúc càng nhanh có phải hay không đã nhận ra cái gì không đúng địa phương tia lôi thú không ngừng mặc đến mặc đi động tác nhanh như thiểm điện mỗi một cái đều có thể so sánh t i ê n thần nhiều như vậy tồn tại tụ tập cùng một chỗ không phải do để cho người ta không hoảng hốt vương thất lang tiếp lấy đi lên bay đi ở trên bầu trời thiên phạt chi nhãn bây giờ lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi liếc mắt nhìn lại vậy mà cảm giác giống như thật là một ngôi sao treo ở phía trên thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy không ít kỳ lạ sinh linh nghỉ lại ở trong đó mà nguyên bản trong mắt nếu như điểm đen đồng dạng đồ vật càng lúc càng lớn biến thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi c h i vật trong đó đại bộ phận đều là minh thổ tiểu thiên địa hải cốt cũng có được ma diệt thần văn cự tháp như là cao núi đồng dạng hàng ma sử tựa như có thể đánh nát châu lục đại truy thậm chí còn chứng kiến sơn nhạc đồng dạng cao thần ma thi hải dương cánh trăm dặm chín đầu thần điệu không thể nhìn thấy phần cuối cự côn cắt thành hai đoạn ma xà vân vân những v ậ t này yếu nhất cũng là vào tiên đạo nhất trọng tiên tồn tại cũng có được không ít tiên đạo nhị trọng tiên cái này hắn giống như thấy được cái trước kỷ nguyên phân mộ trực tiếp g â y người tại đương trường nơi này phải chết nhiều ít tiên nhân thần ma vương thất lang có chút lòng n g ư ỡ n g ấy nơi này đến có bao nhiêu bà bối trung cổ thời điểm tất cả tinh hoa bộ phận toàn bộ đều được thu vào nơi này mặc dù t i ê n thần đều bị thiên địa ướt nhưng là cái này lưu lại đồ vật cũng là khó có thể tưởng tượng hắn cũng biết mình bây giờ cái này có thể nói là thật sự rõ ràng đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt những vật này hẳn là cũng sớm đã bị thiên phạt chi nhãn tiêu thượng đẳng thậm chí khả năng cùng giữa thiên địa cái nào đó lực lượng pháp tắc đối ứng không giống những vật khác hắn chỉ cần dám đi động hơi có một ít biến hóa lớn vô cùng có khả năng lập tức liền sẽ kinh động thiên phạt chi nhãn đáng nhập bảo sơn tay không mà quay về thật sự là không phù hợp hành vi của ta chuẩn tắc đột nhiên bị vương thất lang làm pháp chú tơ vàng túi thơm n ộ t nhiên động giống như cảm ứ n g được nó đã từng chủ nhân mấy vị hộ pháp lập tức nhắc nhở vương thất lang mau nhìn chú lao tìm được nhìn liền tại phụ cận giấy nữ tôn san san mắt sắc tại một đám phế tích lôi đỉnh thế giới bên trong tìm được nơi xa bất quá mạch kim nhọn mang lớn nhỏ thành chỉ hình bóng các ngươi nhìn xem có phải hay không cái nào tuyền thành nguyên bản không ngừng tuần hành trong thành các nơi cái bóng toàn bộ đều biến mất không thấy tòa cổ thành này thật giống như thời gian đông lại tất cả giấy đâm quỷ toàn bộ đều biến thành tử vật chỉ có tại nhân đạo pháp tắc bị tỉnh lại thời điểm bọn hắn mới có thể một lần nữa tỉnh lại vương thất lang cùng mấy vị hộ pháp cùng nhau rơi vào tuyển thành phía trên bước lên đường đi hắn không phải lần đầu tiên lại tới đây đi dọc theo đường phố một vòng mua bánh bao q u á nhỏ n làm thành áo cửa hàng đám người dày đặc quán rượu mọi chuyện đều tốt giống cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào ngoại trừ người đi tới phía đông giới tường thành lập tức thấy được đứng tại trên tường thành đánh lấy rủ giấy thân ảnh a phúc tỷ tỷ vương thất lang ngăn cả nàng nàng thân hợp pháp thì ý thức hiện tại khảm nặng tại nhân đạo pháp tắc phía trên sắp bị đồng hóa ngươi dạng này gọi nàng là không gọi tỉnh tôn săn san vậy làm sao bây giờ vương thất lang ta đưa nàng từ pháp tắc đồng bộ trạng thái bên trong lôi ra tới vương thất lang xuất ra bút tại giấy đâm người mi tâm bên trên điểm một cái kim quang nhấc lên gọn sóng sinh cơ từ đó bừng lên a phúc tỉnh nàng nhìn về phía vương thất lang biểu lộ hờ hững cuối cùng vừa nhìn về phía tôn săn san mở miệng nói ra không phải nói để các ngươi đừng tới nữa sao giấy nữ tôn săn san a phúc tỉ tỉ chúng ta tới cứu các ngươi a phúc không ai có thể cứu được chúng ta vương thất lang lại sớm đã xem t h ấ u a phúc ý nghĩ đừng nói loại lời này thân hợp pháp thì cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy đúng hay không ngươi đã không tiếp tục kiên trì được lại bị đồng hóa ngươi liền triệt để không cứu lại được tới ngươi vẫn là nghĩ kỹ tốt sống tiếp đi a phúc nhìn xem vương thất lang nửa ngày không nói gì thấu trương xong q u y một chương ba trăm hai mươi chín độ không hết t u y ề n thanh trên đầu thành vương thất lang chú lao ôn thần giấy nữ bốn người một tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch lẫn nhau đề phòng a phúc che rủ ở bên ngoài nhìn xem cho nên các ngươi thật xa chạy đến thiên đạo chi vượt đến chính là vì tại ta chỗ này đánh phủ bài mà các ngươi đánh bài phương thức không phải so kỹ x ả o thang thua mà là ai gian lận phương pháp cao siêu tôn san san hô to đây mới là người tu hành đánh bài phương thức đương nhiên không thể cùng phạm nhân đồng dạng vương thất lang không quan tâm không nên g ấ t áp không bao lâu liền sẽ có người triệu ngươi hạ giới chúng ta bất quá là tới nhắc nhở ngươi để ngươi minh bạch tình huống đừng đến lúc đó đem ta người cho thu sạch đến nhân gian về sau sư tôn ta thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải liền sẽ liên thủ nghĩ biện pháp cứu ngươi vương thất lang khỏe miệm về lên nói thật để hai vị thần tiên xuất thủ cứu rút ngươi mặt mũi này thật đúng là quá lớn a phúc nhữ mày k i a n h ư là vẽ xấu biểu lộ trong nháy mắt biến hóa lông mày trở nên nồng đậm hướng phía ở giữa để ép ngươi muốn ở nhân gian phạm vi lớn đ ổ sát sinh linh dùng loại phương thức này đem nhân đạo pháp tắc khởi động sau đó đem ta cưỡng ép kéo về nhân gian vương thất lang dỗi ra ngón tay đầu cảm thấy mình đối mặt với đối phương đơn giản chính là phía trên cùng trên thực lực toàn phương vị nghiền ép Không không bởi vậy hoàn toàn không cần đồ sát sinh linh chỉ cần đoán linh ác hồn tụ tập tới trình độ nhất định ngươi liền sẽ bị trực tiếp lôi ra thiên đạo chi vực quay về nhân gian a phúc coi trọng vương thất lang một chút người này quả nhiên gan lớn đến không biên giới mặc dù tuổi tắc lớn một chút nhìn qua cũng trầm ồn một chút không còn giống đã từng như thế bay lên táo bạo nhưng là có nhiều thứ vẫn là không có biện pháp cải biến không nớt đạo lỗi thủng ngươi cũng dám chui quả nhiên là vương thất lang ngữ trọng tâm trường nói ra bất luận là cái gì thiên đạo vẫn là phát tắc liền như là nhân gian luật pháp chỉ cần nó bị ban bố ra bị người biết được trong nháy mắt đó liền nhất định có l ỗ thủng cho nên thời đại thượng cổ luật pháp là không thể vì bách tính biết khi hắn làm người biết được thời điểm chui lôi thủng người liền theo chi ra đời a phúc không biết được những lời này là tới thời điểm hoác sơn hải nói với vương thất lang tiểu t ử này hoàn toàn chính là hiện học hiện dùng trang cái hai tay bức a phúc cười lạnh nói cho nên chỉ cần luật pháp không ban bố ra làm người biết bách tính liền có thể mặc cho thượng vị giả thị cá bởi vì cuối cùng giải thích quyền hoàn toàn là bằng vào thượng vị giả tâm tình điều khiển vương thất lang một bộ cho rằng nàng nói thật là hữu lý bộ dáng vung tay hô to cho nên chúng ta xuyên chờ đạo chỗ trống là chính nghĩa tiến hành là chúng ta đối với không công bằng phản kháng a phúc phát hiện bất kể nói thế nào ra hỏa này đều có thể rút khỏi lý do đến rêu r a o mình là chính nghĩa một phương đánh b à i vòng đột nhiên bốn người toàn bộ dừng tay lại bên trên động tác tuyển thành chung quanh tràn ngập ra tầng tầng khói đen không gian bắt đầu v n mẹo t o a cổ thành này một chút xíu bắt đầu chìm xuống giống như muốn từ trên mặt biển chìm vào đến đáy biển phía dưới nguyên bản giống như vật chết toàn thành giấy đâm quỷ từng cái đột nhiên bắt đầu bắt đầu chuyển động m ở mịt nhìn về phía thế giới này bọn hắn đi ra đường đi đi ra lầu các cô tốt nhóm từng cái leo lên thành tường dùng tấm t i ê tràn ngập tàn n i ệ m mà kinh khủng khuôn mặt nhìn về phía ngoài thành đến rồi. Đến rồi. Đến đến đến đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. vô số giấy đâm quỷ thanh n â m trùng điệp cùng một chỗ hội tụ thành nhân đạo ý chí phát tắc hạ giới cũng tại theo tuyển thành chìm xuống tại lỗ hổng bên trong hiện ra biển mây trời xanh chi m bay còn có đại điệp tuyển thành mang theo toàn thành giấy đâm quỷ một chút xíu rời đi thiên đạo chi vực vương thất lang lại tế khởi thần giáp cùng hương hỏa xích vân rủ rời đi đầu tường nhìn xem kia thành chỉ chìm xuống dưới a phúc ngầm đầu hỏi ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ người hồi ở giữa sao vương thất lang nhìn một chút nhân gian nhưng lại quay đầu nhìn về phía thiên đạo chi vực chỗ sâu ngươi về trước đi không cần lo lắng hết thể ta đều đã sớm an bài thỏa đáng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn ta đang còn muốn nơi này chuyển lên nhất chuyển như thế đại nhất tòa bảo sơn đến một chuyến cái gì cũng không cầm cũng thật sự là quá thua lỗ ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia bị thiên đạo c h i ấn chỗ chấn pháp tắc chi khí thần chỉ chi hình động tiên quỷ ngục lý lẽ cuối cùng vẫn như ngừng lại kia từng tòa khổng lồ thi h ả i phía trên không thể trực tiếp động mỗi cái đại khái đều cùng pháp tắc tương liên càng không thể cầm như vậy rút điểm huyết nên vấn đề không lớn a ma thổ mới nước theo đại thánh tông toàn phái di chuyển đến ma thổ mới nước cũng không ít ngày xưa ma thổ tri dân hộ tống bọn hắn cùng một chỗ trở về ngày xưa thành tri sớm đã hóa thành tự vực đô thành hóa thành cấm địa mà lại đại lượng người sống tụ tập càn g là sẽ triệu tập đến kinh khủng ma vật bởi vậy những ngày ma thổ c h i dân đều là hóa thành to to nhỏ nhỏ thôn trấn ở phân tán ở các nơi mọi chuyện đều tốt giống về tới man hoang thời đại không có vương triều cùng quân huyện chỉ có tản mát ở các nơi lẻ tẻ điểm điểm n h â n tộc tụ bày chật vật lẫn nhau tựa sát sinh tồn một ngày này một cái thôn bên ngoài nhìn thấy một cái người tu hành dơ cao lên phấn dài đi ngang qua trong đêm tối phía sau hắn đi theo lít nha lít nhít ma vật do đến toàn bộ thôn khua chiến gõ chống phòng bị là đại thánh tô người thôn trưởng tiến lên thần nhân nhưng có dặn dò gì đại thánh tông đệ tử chỉ là đi ngang qua nơi đây vốn hẳn nên vòng qua thốt chấn không nghĩ tới vậy mà đi nhầm đạo bởi vậy đã q u ấ y dày chư vị không cần lo lắng nhanh chóng trở về đi ma thủ các nước từng cái từng cái trên đại đạo nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái người bọn hắn từng cái ban ngày nằm đêm ra dơ màu trắng phấn đến dài lưu ngay chuông đồng hành tẩu trên con đường lớn sau lưng bọn hắn vô số ác quỷ hồn linh đi theo mỗi người mục tiêu cùng điểm cuối cùng đều là cùng một nơi ngoài ngàn vạn d ò n vong hồn bị xua đổi đến nơi này giống như đang tiến hành cái gì thịnh đại hoạt động cùng nghĩ quỹ đại thánh tông người ngh vì đại thánh tông tông chủ lâm thủy sinh quả thật tới tất cả đại thánh tông đệ tử càng là sinh lòng e ngại từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch niệm lên trải qua chú mở ra sớm đã sắp xếp cẩn thận đại trận t ù y ý ai nhìn thấy truyền thuyết này bên trong quỷ đều có thể không trái tim băng giá liên quan tới năm đó âm thiên tử cái chết ngàn vạn người hóa thành giấy đâm quỷ c h u n g đi đ ấ y truyền thuyết tại cựu châu thế nhưng là truyền đi xôn xao dân gian có đủ loại truyền thuyết có người nói là âm thiên tử chết mà bất diệt lưu lại nhân thế có người nói là năm đó diêm la điện đệ tử không cam lòng chốt vùi làm loạn giữa thiên địa tuyền t h à n h d á n g lâm về sau lập tức triển khai pháp vực muốn thu hết những n à y v o n g hồn những n à y cô hồn giã quỷ cùng ma vật cũng rất giống nhận lấy trong còi u minh pháp tắc khống chế đã mất đi ý thức đi tuyển thành nhưng là số lớn đại thánh tông đệ tử đã sớm ở chỗ này hạ bổ trí đem cái này tuyển thành bị cùng v o n g hồn ác linh cô lập ra lit nha lit nhít v o n g hồn vờn quanh tụ tập ở đây nhưng lại từ đầu đến cuối hết lòng vì v i ệ c c h ú n g chỉ là vây quanh tuyển thành đạo quanh những này o a n hồn làm sao cũng độ không hết hay tạo thành một cái vòng lặp vô hạn thế là cái này tuyển thành cũng bị ép ở lại tại nhân gian không thể trở về thấu chương xong q u y một chương ba trăm ba mươi thu hoạch không nhỏ thiên ngoại thiên một cánh cửa mở ra vương thất lang từ lit nha lit n í t lôi đình bên trong sông ra đã rơi vào thiên tinh tiến phủ mà ở sau cửa một bên kia run rẩy dữ dội thiên phạt chi nhãn vẫn nộp h á t ra lôi đỉnh đánh phía thiên tinh tiên phủ lít nha lít nhít lôi thú cũng muốn theo thiên đạo chi vực bên trong lao ra lại bị hoác sơn hải chặn lại vương thất lang quay đầu nhìn dương dương đắc ý ha ha ha hoác sơn hải thu hoạch không nhỏ a vương thất lang liên tục khoác tay nơi nào có nơi nào có đây không phải đi vào cứu người a nơi nào có thu hoạch gì vương thất lang hắn giấu ở từng c ô to to nhỏ nhỏ thi hải phía dưới tránh né lấy chỗ cao thiên phạt chi nhãn dò xét hắn cũng không tham lam mỗi một bộ thi hải cũng liền rút một điểm máu hoặc là từ thần ma chi thi bên cạnh nhặt một chút mảnh vỡ hải cốt. dù là vẹn vẹn như thế vương thất lang cái này rách g i ớ i cũng nhạc quên cả trời đất góp nhặt mấy chục gần trăm loại thượng cổ thần ma huyết mạch thượng cổ kỷ nguyên kết thúc về sau chân chính đ ả n sinh tại thiên địa mới bắt đầu thượng cổ thần ma cơ hồ toàn bộ biến mất từ khi trung cổ liệt quốc vương triều về sau thần ma một mạch triệt để đoạn t u y ệ t nhân gian rốt cuộc khó gặp đến chân chính thần ma ngay cả thần thú đều còn sót lại không có mấy cũng chỉ có tại ngày này đạo c h i vực mới có thể thu t ậ p được nhiều như vậy thần ma chi huyết có nhiều như vậy thần ma chi huyết hắn sát huyện thần huyết chứng đạo pháp phía sau tu hành cũng coi như có cái rơi vào bất quá trong đó cũng có chút nguy hiểm nó tại rút ra côn bằng thần huyết thời điểm kinh động đến thiên phạt chi nhãn nó lập tức vận dụng lẩn thân thần thông chạy trốn trên đường đi lôi đỉnh chi hải nổi lên sông lớn vô số lôi thú trào lên mà xuống thằng đến hoa sơn hải một lần nữa mở ra lối ra tiếp ứng vương thất lang thời điểm thiên phạt chi nhãn mới tìm được hắn đến tột cùng ở đâu hoa sơn hải phất tay đóng lại thiên ngoại thiên lối vào mặc cho kia lôi đ ỉ n h nhắm đánh tại động thiên phía trên nói một chút đi chuyến này đến tột cùng như thế nào này thiên đạo pháp tắc khôi lỗi lại là như thế nào nói với ngươi vương thất lang lập tức đem mình chuyến này chứng kiến hết thầy còn có a phúc đối với mình giảng thuật tình huống nói một lần hoác sơn hải cân nhắc một chút về sau lại thôi động thiên tinh hồn thiên nghi đừng hôn thiên nghi dừng lại thời điểm nó nhịn không được cười to thật giống như thật bắt lấy giữa thiên địa k i a một sợi k i ngộ h đại đạo bên trong số một chạy trốn tuyến quả nhiên cùng ta trong dự liệu không tệ xem ra kiên nhân tiên tử du ở chung cổ chi mặt t h ụ thương cũng không nhẹ đến nay cũng không có khôi phục cái gì tự phong tại trong tiên mộ càng giống là mượn nhờ thiên địa chi lực chữa trị tự thân thương thế kể từ đó chúng ta nhìn còn có một cơ hội vương thất lang hỏi tiền bối ý tứ này sẽ không nói chúng ta còn có một cơ hội đánh bại k i ê nhân tiên tử du đi trước kia vương thất lang đối với cái này nhân tiên tử du c h i năng còn không có gì khái niệm nhưng là lần này đi một chuyến q u a đi vương thất lang xem như triệt để không có vọng tưởng trung cổ nhiều như vậy thần tiên đại năng t ừ n g toà mở động thiên tiên phủ tồn tại cuối cùng toàn bộ chết tại nhân tiên tử du trong tay chỉ bằng bây giờ hủ rơi xuống tình trạng này nhân gian tu sĩ làm sao có thể cùng thân hợp thiên đạo nhân tiên tử du đ ố i bính coi như tất cả mọi người cộng lại đối với kia nhân tiên tử du tới nói cũng bất quá là châu châu đa xe mà lại coi như thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải bên trong có nhân chứng nói nhân tiên một cái sơ bộ bước vào nhân tiên c h i cảnh tồn tại thật sự có thể cùng nhân tiên tử du loại này sớm đã thành đạo không biết bao nhiêu năm thân hợp thiên đạo tồn tại chống lại a vương thất lang cảm thấy cái này hẳn là không cần nhiều lời tỷ số thắng xa v ớ i a hoác sơn hải cũng gật đầu như như lời ngươi nói coi như chúng ta chứng đạo nhân tiên đoán chừng cũng rất khó là kia nhân tiên tử du đối thủ mà lại một khi chứng đạo nhân tiên liền tất nhiên sẽ kinh động này thiên đạo không chứng nhân tiên lại như thế nào có thể tại thiên ngoại độc lập mở giới thoát ly thiên đạo cùng nhân gian trói buộc trường khống Chúng ta phản phất tiến ta vương à o tuyệt cảnh, giống n h bị khóa kín h tại p ư thất i ê n này địa lang hoắc ấ t Lan, h tiên nhân vừa mới không phải nói còn có một cơ hội cái này một cơ hội ở nơi nào hoắc sơn hải việc này ta và ngươi sư tôn thái huyền đã thương nghị qua loại chuyện này liền không cần ta và ngươi nói ngươi sau khi trở về thái huyền thượng nhân tự sẽ cáo chi n g ư ơ i n ê n làm như thế nào vương thất lang nghe nói như thế đứng lên đã như vậy văn bối cái này cáo tử động tác trôi chạy thẳng đến tinh thần giới vực kia nhất tuyến thiên địa phương nhưng mà động thiên tri môn đóng chặt căn bản không có mở ra thông hướng nhân gian con đường hoa sơn hải lại không chút nào mở giới môn thả vương thất lang rời đi ý tứ vương thất lang chuyển động tới còn xin tiền bối mở cửa hoa sơn hải gật đầu vần đạo thần giáp còn không có trả lại đâu vương thất lang giống như đột nhiên mới phản ứng được vỗ đầu một cái làm ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ai nha quên quên t u i c ư ờ i nói người lưu luyến không rời đem cái này chuyển thừa thần giáp dâng lên nhìn xem hoa sơn hải bên cạnh đạo đồng từ trong tay hắn dùng sức túng đi giống như tâm cũng cùng theo bị kéo thành hai nửa tiền bối cái này thần giáp bán không hoa sơn hải gật、đầu. vậy phải xem là giá bao nhiêu vương thất lang nghe hắn kiểu nói này liền biết đây nhất định là mình ra không d ậ y nổi giá cả đối phương cái này cáo già bộ dáng không hung hăng làm thịt mình một bút kia mới gọi có quỷ đường đ ư ờ n g h o á c tiên nhân sao có thể như thế con buôn đâu h o á c sơn hải tiên nhân mới là nhất con buôn người không tranh không đoạt cái gì đều để đi ra người làm sao có thể thành tiên vương thất lang vừa mới trở lại nhân gian vân trung quốc tại một đám vân trung quốc người truy tinh phủng n g u y ệ t đón đưa phía dưới tiến về bờ biển vừa mới lúc thả ra cầu long thủy linh toa hóa thành một đạo long h n h chui vào mặt biển vương thất lang chắp tay bãi biệt chư vị liền không cần đưa tiễn có rảnh có thể tới cựu châu làm khách ta ba mươi sáu trọng thiên tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy vừa dứt lời đông trên trời bỗng nhiên một tia chớp hạ xuống nhắm đánh tại vương thất lang trên đầu đem không có chút nào phòng bị vương thất lang nhắm đánh đến g i ậ n sôi lên toàn thân cháy đen hắn n g mở đầu nhìn về phía thiên cung thinh không vật lý cũng không gặp k ế t vân cũng không thấy thiên đạo c h i vực cái này không giống như là bởi vì thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà ra thiên kiếp càng giống là trả đũa từ đâu tới k ế t lôi h o á sơn hải đạo đồng cũng sợ n g â người không ít người tu hành nghị luận ở mỹ làm sao chỉ có một đạo kỳ quai thai mặc dù vương thất lang không có chuyện gì nhưng l à i chật vật đến cực điểm cái quỷ gì ta còn không có thành thần tiên đâu dựa vào cái gì vô duyên vô cớ bổ ta một chút bất quá hắn cũng ẩn ẩn đoán được mình đoán chừng cùng nhà mình sư tôn thái huyền thượng nhân còn có vị sư tổ kia trường sinh đạo tôn bị cái này thiên phạt chi nhãn cho nhớ lên mình trốn ra thiên đạo c h i vực đối phương cần thủ thiên địa pháp tắc không thể tùy tiện hạ xuống thiên kiếp oanh kích chính mình thế là vào đầu cho mình một chút cảnh cáo nói cho vương thất lang hắn đã bị để mắt tới lần tiếp theo nhất định phải hắn cái này không tuân thủ thiên đạo ra hỏa để mắt t ấ u trương xong q một chương ba trăm ba mươi mốt trộn tiên cơ ma thổ t h ậ t quốc t r u n g tiên h sát khí ma dưới cây cột là một tòa cựu châu cổ thành cổ thành bên trong vô số giấy đâm quỷ đứng tại trên đầu thành mà ngoài thành lít nha lít nhít thú hồn đang làm vãng cảnh tượng này đủ để cho người can đảm do nước phạm vi ngàn dặm đường nói là t h ô n chấn ngay cả người tu hành cùng những cái kia mở linh trí yêu ma tinh quái cũng không dám hướng bên này gần lại đại thánh tông đệ tử lại một ngày lại một ngày thủ tại chỗ này thẳng đến từ cựu châu bên kia đến một người lục trường sinh đứng tại t u y ể n thành phía dưới nhìn về phía trên đầu thành đánh lấy ô giấy dầu hát hí khúc giấy đâm quỷ a phúc ta tới đón ngươi thái huyền t ư ợ n g nhân mệnh lục trường sinh tự mình đi tiếp nàng sau đó một đường đưa nàng đi ba mươi sáu trọng thiên người này liên quan đến ba mươi sáu trọng thiên tiếp xuống một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch thái huyền thượng nhân đem lục trường sinh cho phái tới đủ để có thể thấy được nó coi trọng trình độ a phúc nhìn về phía lục trường sinh nàng cũng không nhận ra hắn cũng không có cái gì ấn tượng ngươi là người phương nào lục trường sinh ta là vương thất lang s ư đệ tên là lục trường sinh năm đó tuyển thành thời điểm ta ở trên núi tu hành mặc dù không có đích thân tới tại chỗ nhưng là ta đã từng nghe qua chuyện xưa của ngươi lần này phụng sư tôn thái huyền thượng nhân chi mệnh đến đây tiếp ngươi a phúc luông xuống đề phòng xem ra vương thất lang nói có biện pháp cùng chuẩn bị ở sau quả nhiên không phải giả ngươi chuẩn bị làm sao tiếp ta đi lục trường sinh dựa theo thái huyền thượng nhân nói tới đáp lại ngươi chính là nhân đạo pháp tác h i ể n hóa cùng nhân đạo ma thần ta ba mươi sáu trọng thiên nguyện cùng ngươi định ra khế ước thay ngươi chạy độ hóa ma thổ vong hồn m ộ ư ơ i năm mà ngươi đem tuyển thành c h i lực cho chúng ta mượn m ộ ư ơ i năm thiên đạo làm chứng pháp tác vì tự linh khế vì t r ư ơ n g n g ư ơ i ta định ra đạo thể tự nhiên liền có thể thuận thế mà làm a phúc không nghĩ tới lại còn có loại biện pháp này Quả nhiên những tiên nhân này cấp bậc nhân vật, từng như nào thiên thế hoay phát cái đối với vật, tắc, loay cấp bậc địa đ e một bên trong nào lĩnh rượu là h i đến h thấu. thấu. Người tu hành trộm thiên cơ, câu nói này thoạt nhìn ấ u tu câu trộm trị Người nói này không có làm bộ. Một cơ, có phen ứng thể quá trình q u a đi, lục trường sinh tế r a thái huyền thượng nhân cựu dương đ ỉ n h cái này tiên khí tại tiên h không bên trong xoay quanh chuyển động càng lúc càng lớn cuối cùng đỉnh khí đảo ngược trực tiếp nhắm ngay tuyển thành đem nó cho thu vào thu a phúc cứ như vậy bị lại lần nữa chui thiên đạo chỗ trống phong vào cựu dương trong đình lục trường sinh nâng lên hóa thành lớn chừng bàn tay cựu dương đình g ấ u kín tiến vào trong tay h á o sau người một đám đại thánh tông đệ tử cũng đứng lên nguyên bản bao phủ ở chỗ này đại trận cùng mây đen cũng một chút xíu tán đi nhưng là kia ma sát chi trụ nhưng như cũng đứng thẳng lục trường sinh xoay người đối một đoàn người gật đầu cái này đ ộ hóa vong hồn sự tình liền thoát khỏi chư vị đại thánh tông tông chủ lâm thủy sinh lục tiên nhân nói quá lời ta đại thánh tông tại ma thổ vốn là đến độ hóa cái này vong hồn cô quỷ húng chi chúng ta chính là thụ đại thánh pháp chỉ sao dám chậm trễ chút nào lục trường sinh mang theo cựu dương đỉnh về cựu châu trên đường đi a phúc cũng đang nhìn cựu châu cảnh tượng cựu châu biên hoa rất lớn cùng đang lúc trước chỗ thời đại kia hoàn toàn khác nhau. không có kéo dài không nghỉ loạn chiến không có tiên môn cắt cứ tranh đấu ngay cả nguyên bản làm loạn tứ phương yêu ma tinh quái đều bị từng cái bình định thiên hạ giống như thật đi vào hưng ơ tịnh nhất thời điểm mà tạo thành đây hết thảy lại chính là kia ngay từ đầu kích động thiên hạ phân tranh bản thân đem thiên hạ kéo vào loạn chiến trường sinh tiên môn lúc trước ta mong mọi âm thiên tử mang bọn ta cùng một chỗ làm được sự tỉnh không nghĩ tới lại làm cho các ngươi trường sinh tiên môn làm được chúng ta không thể thành lập được luân hồi cuối cùng để phong đô đại đế làm được kết thúc loạn thế thiên hạ thái bình thật đúng là dạng này vương thất lang lúc trước không có gà ta bọn hắn cùng những tiên môn khác không giống lục trương sinh không phá thì không xây được đại phá mà lớn lập a phúc không nói gì thêm chỉ là tại c i u dương trên đỉnh hiện lộ ra t h â n ảnh nhìn xem biển mây phía dưới hết thảy thẳng đến đi tới ba mươi sáu trọng tiên triệt để thoát ly nhân gian a phúc nhìn về phía lao đạo cái này ngày xưa kết thúc gầm thiên tử nhân vật bây giờ đã là cao cao tại thượng tần h tiên thiên hạ tu vi cảnh giới đệ nhất t i ê n thánh b á i kiến thái huyền thượng nhân lao đạo nhìn về phía a phúc thất lang đáp ứng ngươi sẽ trả ngươi tự do cũng sẽ để toàn thành bên trong toàn bộ sinh linh tự do ta mạch này nói chuyện vẫn là chắc chắn ngươi không cần phải lo lắng a phúc đa tạ thái huyền thượng nhân lão đạo l ắ c l ắ c p h ấ t t r i n để a phúc lùi xuống lúc này thiên kiếm tiên quân từ n g u y ệ t thần điện một bên đi ra nhìn về phía lão đạo thật đến nước này sao thái huyền thượng nhân không có trả lời tiên h kiếm tiên quân nó i chỉ là một câu bành thọ vương lão đạo thời niên thiếu từng chế nhạo cái này bành thọ vương không dạy nổi lập t h ể không làm hắn dạng này khôi lỗi quân cờ bây giờ nghĩ đến thật sự là trẻ chút đối mặt nhân tiên tử du nhân vật như vậy năm đó bành thọ vương có thể làm cho nhân tiên tử du không phát không được động sớm thiên đạo chi tiết chúng ta là khó mà làm được c h ú dù là không có gì lợi dụng bực này ly kỳ sinh linh nuôi dưỡng ở thiên địa bên trong cũng coi là để nó huyết mạch nhiều hơn mấy phần tồn tại nếu là về sau vô tận hải tộc đảng diện cũng có thể lưu cái dễ nhưng là một đám ba mươi sáu trọng thiên thiên thần vây nhìn xem những ngày cổ lao huyết mạch sinh linh lập tức đem bọn hắn dọa đến run l ờ y bậy bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt như là giã thu giao nhân cùng yếm hỏa quốc người một đám trốn ở trên núi không dám xuống tới một cái khác bậy có quắp tại phục ma thiên tiên chỉ dưới đ ấ y không dám lo đầu vương thất lang xua đổi cái này một bang sư huynh đệ để bọn hắn đừng dọa h ù những sinh linh này thời điểm thái huyền thượng nhân đạo đồng cưới tiên hạc mang theo pháp chỉ tới đại sư huynh tổ h sư muốn gặp ngươi vương thất lang tới thôn t i ê n hống lên tầng thứ nhất lại bay hồi lâu mới đến thái huyền thượng nhân bế quan tĩnh tụ chỗ hôm nay thái huyền thượng nhân không có bế quan cũng không có đi thiên ngoại thiên lĩnh hội đại đạo l giống như thật chỉ là một cái bình thường hương giã lao ông vương thất lang tiến lên sư tôn lao đạo không n ú c ních lại mở miệng nói ra mặc dù thế tất người mạnh thối lui vừa lui chúng ta lại không có cam lòng châu chấu đá xe kế sách đồng quy v u tận tiến hành càng không phù hợp chúng ta trong lòng chi đạo đã như vậy vậy chúng ta liền thối lui nửa bước lao đạo nói đến mơ hồ không thôi nhưng là vương thất lang lại biết hắn nói là có ý gì câu nói đầu tiên nói là hoác sơn hải trung sách cho nhân tiên tử du hợp đạo tiên đạo làm châu làm ngựa sáo lộ này dù là kia nhân tiên tử du cường thế đến đâu bọn hắn cũng là không cam lòng dù sao ai không phải kỳ tài ngút trời đi đến bây giờ một bước này đối với chứng đạo n h â n tiên cũng có được tự tin của mình cũng bởi vì nhất thời người khác thế mạnh hơn chính mình liền dập đầu nhận thua đây là không thể nào một câu tiếp theo nói là hoác sơn hải nói tới hạ sách cùng k i u nhân tiên tử du đấu cái ngươi chết ta sống thái huyền thượng nhân cho rằng cũng là không được như vậy còn lại duy nhất con đường dĩ nhiên chính là cùng hoác sơn hải nói tới rời đi phương thiên điện này cũng chính là cái gọi là thối lui nửa bước vương thất lang nghe sư phụ kiểu nói này đại khái liền đã thấy rõ ràng tương lai tình huống cho nên cuối cùng vẫn là phải đi hắn nhìn một chút tầng tầng biển mây phía dưới giống như ánh mắt có thể xuyên thấu giới vực trực tiếp nhìn thấy nhân gian có chút không nỡ cái này tốt đẹp non sông càng không nỡ trong đó một vài thứ cứ đi như thế thật sự là thật là đáng tiếc thái huyền thượng nhân cười to nói chúng ta là trường sinh bất tử chi tiên tương lai càng sẽ chứng đạo bất hủ làm gì câu n ệ tại nhất thời cần gì phải câu n ệ tại một giới phương tiên địa này cho dù tốt cũng là người khác chúng ta đi mở tích một phương thuộc về chúng ta mới thiên địa tự nhiên có thể lại mở một phương thuộc về chúng ta tốt sơn hà tương lai nhất định có thể vượt qua này phương tiên đ i ệ còn nữa cũng không phải hiện tại liền đi chỉ là hẳn là bắt đầu chuẩn bị thất lang ngươi là nhân vật mấu chốt bởi vậy phải sớm tính toán vương thất lang đồ nhi biết được thái huyền thượng nhân việc này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói bao quát người t r ư ở n g sinh sư đệ thấu c h ư ơ n g s o n g q u y một chương ba trăm ba mươi hai huyền t ấ n đại đạo cựu dương đỉnh cái này tiên khí bị cất đặt tại ba mươi sáu trọng thiên đông cực chi địa một chỗ trụ trời phía trên tầng tầng xiềng xích phong bế không gian đại trận bao phủ che lại hết thảy trừ cái đó ra còn có thiên đình tiên quan tiến hành trông coi không có thái huyền thượng nhân tiên chiếu không có người có thể tới gần nơi đây phục ma đại thánh nhưng có tiên tôn pháp trị một đám thần tướng tiên binh đứng tại trên bậc thềm ngọc hướng vương thất lang hỏi thăm mình nhìn vương thất lang lấy ra thái huyền thượng nhân tiên chiếu mới bay lên trời trụ đỉnh chót đã rơi vào cái này miệng cự đỉnh bên trong trong đỉnh tự có huyện giới thần phủ đi vào liền thấy tuyển thành còn có a phúc a phúc lại gặp mặt tôn san san cũng chạy ra a phúc tỉ tỉ a phúc rốt cục chờ đến vương thất lang nắm chặt tôn san san tay về sau vừa nhìn về phía vương thất lang ngươi vậy mà lại từ đâu bên trong trốn ra được núi lao biển lửa ngươi cũng dám xông vào thiên đạo hổ khẩu hạ ngươi cũng dám đi giành an luận n a lớn ngươi ngược lại là thiên hạ phần độc nhất vương thất lang cười to nói trong thiên địa này có thể giữ lại được ta địa phương không nhiều càng quan trọng hơn là gan lớn là bởi vì t à i cao mà không phải bởi vì lỗ mãng a phúc không phải cùng vương thất lang đến cãi nhau nàng một mực tại nơi này chờ vương thất lang là muốn từ trong miệng hắn biết mình một mực chờ đợi đáp án vương thất lang biết a phúc ý nghĩ hắn đưa tay lập tức để a phúc vô cùng sống động thu về ta biết ngươi muốn cái gì hôm nay ta cũng chính là vì thế mà đến ta ba mươi sáu trọng thiên đã đáp ứng ngươi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý bất quá ngươi cũng biết ngươi bây giờ tính cả cái này tuyển thành bên trong trăm vạn giấy đâm quỷ đều là thiên đạo bên d ư ớ i nhân đạo k h ô i lỗi môn cứu các ngươi ra cũng không có dễ dàng như vậy chúng ta tạm thời chỉ có thể xuyên trời đạo lỗ thủng để ngươi ngắn ngủi thoát ly nhân đạo pháp tắc k h ô n g chế cụ thể tiếp xuống nên như thế nào ta hôm nay chính là đến xác nhận bất quá vô luận như thế nào đều do ngươi tự nguyện chúng ta sẽ không bức bách ngươi a phúc gật đầu ta đã biết nơi đây ở vào ba mươi sáu trọng thiên bên trong tư thái huyền thượng nhân tự mình bố trí tầng tầng kết giới lấy cựu dương đỉnh bực này trọng khí chấn áp chính là vì ngăn cách hết thẻ quan trắc nhất là thiên đạo g i xét vương thất lang động thủ chỉ hoạt động thư không bên trong mảng lớn kim sắc văn tự vạn mẹo diễn sinh mà ra sau đó bị vương thất lang đánh vào a phúc thể nội a phúc thể nội thứ gì giống như nhận lấy kích thích lập tức tách ra tầng tầng quan g mang tiến dần lên thật ở trên thân thể ngươi vương thất lang trong nháy mắt cảm giác mình không thể động hắn nắm giữ đủ loại pháp tắc thần t h ô n g dưới quan g mang này toàn bộ mất đi hiệu lực không có tác dụng đây là bảnh thọ vương bất hủ đại đạo ngày xưa âm thiên tử từ trong đó tìm hiểu ra luân hồi a phúc từ trong đó diễn hóa g a tiếp dẫn độ hóa nhưng mà đều chỉ bất quá chỉ là hai từ trong đó nhìn thấy một góc của bằng sơn nó bây giờ neo ổn định ở a phúc t r ê n thân b à n h họ vương di c h ạ c h â m tiên tử không thể kế thừa đến cuối cùng hơn v â n nửa đều rơi vào a phúc t r ê n thân bất quá a phúc lực lượng quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách đem dạng này tiên tiên tri đạo lực lượng phát huy ra bất hủ đại đạo cũng có thể xưng là tiên tiên đại đạo thiên tiên điệu mà sinh siêu việt hết thể phát tắc mặc dù là không trọn vẹn nhưng là đó cũng là tiên tiên tri đạo không phải bọn hắn loại này dựa vào tiên địa bên trong phát tắc mà cảm lộ ra đồ vật thiên đ i ệ có thể ban cho bọn hắn tự nhiên cũng có thể thu hồi vương thất lang ánh mắt nhìn đến cái này đại đạo không chỉ tạo thành một cái viên mãn v trong đó có không gian phát t á c tuế nguyện phát t á c âm dương nhật nguyện tứ tượng ngũ hành cuối cùng dung hợp làm một thể vượt qua p h á p tắc bên ngoài biến thành độc thuộc về ngày xưa bành thọ vương s ở thiết nghi đại đạo thiên thiên huyền tấn đại đạo vương thất lang thậm chí ngầm trộm nghe đến có người tại tụ kinh lướt qua thai của mình mờ huyền tấn môn cũng xưng là trúng rượu chi môn là thiên địa dễ gọi là sinh tử lại siêu nhiên tại sinh tử âm dương đã nảy mà ra hắn thấy được thiên địa sinh linh từ trong đó diện hóa mà ra vô số sinh linh tại thiên địa phát tắc bên trong luân hồi âm thiên tử lúc trước cũng hẳn là cũng nhìn thấy một màn này cho nên mới từ trong đó tìm hiểu ra sinh tử luân hồi chi pháp luyện ra sinh tử bộ cùng luân hồi bút một lúc lâu sau vương thất lang rốt cục mở mắt hắn ngạc nhiên nhìn xem a phúc tốt đã xác định kêu một cơ hội quả nhiên ngay tại trên người của ngươi a phúc không rõ vương thất lang đang nói cái gì càng không biết thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải kế hoạch thật có thể để toàn thành trăm vạn giấy đâm quỷ một lần nữa sống tới sao dù là dù là có thể vào luân hồi cũng tốt hơn như bây giờ a phúc nhìn xem những cái tiết như là cái sắc không hồn giấy lâm quỷ chỉ cần nghĩ đến bọn hắn đời đời kiếp kiếp dạng này hóa thành khôi lỗi bị nô dịch không có linh trí chỉ có thống khổ vĩnh viễn không được giải thoát l i ê n trong lòng sinh ra hối hận vương thất lang cũng thuận a phúc con mắt nhìn quá khứ khiến cái này người phục sinh chỉ sợ có chút khó ý chí của bọn hắn cùng ký ức đều đã tiêu tán bất quá chỉ cần để bọn hắn thoát khỏi nhân đạo pháp tắt trói buộc từ đây luân hồi đầu thai làm người lại không khó hắn nhìn về phía đối phương a phúc ta cũng không che, che lấp lấp ta ba mươi sáu trọng thiên gặp được một lần đại nguy cơ cần n g u y ê mới có thể từ đó tìm được một chút hy vọng sống. chúng ta phải bỏ ra giá cả to lớn cùng nguy hiểm đưa ngươi cùng những n à y giấy đâm quỷ toàn bộ từ nhân đạo trói buộc bên trong giải cứu ra nhưng là cũng đồng dạng cần ngươi tới giúp chúng ta vượt qua một kiếp này khó a phúc nhẹ gật đầu bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt ta biết cũng đã sớm chuẩn bị vương thất lang ánh mắt lấp lóe lại nói một câu dù là hóa thành khí linh đến lúc đó bọn hắn những người này toàn bộ đều giải thoát ngươi thế nhưng là sẽ v i n h viễn không được thoát ly đây là thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải ý tứ cũng là để vì sao lúc này để vương thất lang tới gặp a phúc bởi vì so với thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải a phúc càng muốn tin tưởng vương thất lang a phúc gánh chịu lấy bành thọ vương tiên thiên bất hủ đại đạo chỉ cần lấy nàng cùng cái này bất hủ dấu ấn đại đạo tế luyện một kiện tiên tiên c h i bảo mở lại phạm vi một dằm khắp thế giới tự nhiên là có thể mang theo tất cả mọi người cùng rời đi phương tiên địa này tiến vào thiên ngoại thiên bên trong trở thành một cái chân chính viên mãn thiên địa thế giới không có thiên đạo cùng nhân tiên tử du c h ó i buộc tự nhiên có thể an an ổn ổn chứng đạo nhân tiên đến lúc đó mới gọi thiên cao điểm khoát làm gì ở chỗ này cùng tiên nhân tiên tử du tranh cái ngươi chết ta sống bây giờ nhân tiên tử du bởi vì trung cổ chi mặt đại chiến ngay tại ngủ say tu dưỡng thưa cơ hội này tranh thủ thời gian rời đi mới là chính đạo. về phần phía sau tiên thần làm sao bây giờ thật là mạng bọn họ không tốt chỉ có thể để nhân tiên tử du đương giao hẹ cho cắt cũng coi là vì vùng thế giới này sinh linh làm ra công hiến hy sinh một chút tiên thần cứu vớt t i ê n địa vạn vật sinh linh thật sự là lớn thiện chỉ cần hy sinh không phải chúng ta mấy cái liền tốt bất quá đây hết thầy đầu tiên nhất định phải a phúc tự nguyện nàng tự nguyện nguyện ý trở thành cái này tiên tiên c h i bảo khí linh mới có thể a phúc đương nhiên biết khí linh là cái gì khí linh loại này tồn tại sinh ra đã có thiếu hụt bản thân không thể là một độc lập sinh linh tồn tại chỉ có thể bị người luyện hóa cùng trưởng h ố n g nhưng mà a phúc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trong thành giấy đám quỷ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào trong những người này có nàng ngày xưa sư tỷ sư muội có đi theo nàng bộ hạ có nàng sùng kính trưởng bối cũng có nàng thân bằng hào hữu có cái gì ta một người đến liền tốt cũng không cần kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ tấu chương xong q u y một chương ba trăm ba mươi ba hai họa ma thần tắc dụng đông hải khói đặc cuốn cuộn một tòa cự đại quan tài từ trên mặt biển dựng thẳng lên phá vỡ mặt biển hình thành vòng xoáy một tôn trên trán gián phủ chú kinh khủng ma thần từ quan tài đằng sau hiện lộ ra chỉ lên trời gào thét vương thất lang xếp bằng ở mặt biển trên đá ngầm dậy sóng sóng lớn vờn quanh tại đá ngầm t r ù n g quanh nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đột phá hắn mắt không chấp nhìn xem thai họa ma thần phất tay trước mặt thai họa ma thần một con dương n a n h múa v ố t thượng cổ dị trùng hắc ngư trồi lên mặt biển nó chiều cao trăm trượng bị cầm t ù tại một cái bọt khí bên trong vương thất lang đưa cho ngươi cảm giác này thật giống như cho ăn cho một đầu chó hoang ngày xưa thượng cổ thần ma vu c h i kỷ còn sót lại chân linh bây giờ bị thiên đạo nô dịch đã mất đi đã từng ký ức cùng vinh quang là thật ngay cả chó hoang cũng không bằng hai họa ma thần sau khi ngay xong g i n g mở hết bùn đại khẩu cắn lấy hắc ngư lân phía phía thôn phệ nó thịt u ố n g nó máu mút vào nó phách cả da lẫn xương đem cái này thượng cổ dị trùng h ắ t n g ư t nuốt ăn đến gọi là một cái không còn một mảnh dâng lên tế phẩm tự nhiên có thể đưa yêu cầu mà lại yêu cầu này hạn chế rất lớn bất quá vương thất lang hôm nay yêu cầu này rất đơn giản liền bày tại thai họa ma thần trước mặt thai họa ma thần dùng cặp k i a kinh khủng ma nhãn chừng mắt vương thất lang g i a ngôi m ở giữa tràn ngập ra xương độc cùng làm người ta sợ hai tiếng thở dốc hắn đang chờ đợi lấy vương thất lang nói ra yêu cầu của hắn vương thất lang khỏe miệng giơ lên nói ra ngoài dự liệu ba chữ zeta t hai h ỏ a ma thần không chút do dự nghe được vương thất lang mở miệng một nháy mắt liền động hướng phía nó hạ tử thủ vương thất lang cũng trong nháy mắt nhảy lên một cái trốn ra t hai h ỏ a ma thần phạm vi công kích thứ nhất đường đem t hai h ỏ a ma thần dẫn tiến về thiên cung xuyên qua một tầng lại một tầng vật tiêu t hai h ỏ a ma thần ở sau lưng hắn theo đ u ổ i không bỏ t h i t r i ể n ra đủ loại thủ đoạn biến giống vương thất lang biến thành vu chi kỳ một gậy gõ vào thai h ỏ a ma thần trên thân đem chăm chú lôi kéo mình mà thần đánh lui hiện hai họa ma thần nhìn thấy vương thất lang biến thành vu chi kỳ không biết là bởi vì hắn một côn đó tử vẫn là cái khác cái gì một nháy mắt giống như nhận lấy cái gì kích thích tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần không tiếc hết thể đi lên muốn vương thất lang m ệ n h hai chiến đấu chém giết hai họa ma thần một đường gào thét cuối cùng đi tới chín thiên c ư ơ n g khí bên ngoài thiên tri cuối cùng nơi này không gian bắt đầu v n mẹo giới vừa c ầ n ẩn có thể nhìn thấy có vỡ vụn vết tích duy trì nhân gian thiên điệu phát tắc đến nơi này cũng bắt đầu không hoàn thiện trở nên ngay cả cơ bản ổn định đều không làm được t i ê n thần cùng người tu hành sẽ chỉ cho là thiên điệu này biên giới vốn là dạng này nhưng mà vương thất lang lại biết đây là bởi vì thượng cổ ma thần đại chiến lưu lại thương tích h ắ n đến nơi này hô lên hai người danh tự sư tô h o á c tiền bối từ kia khe hở bên ngoài hai đạo ánh mắt xuyên tấu tiến đến rơi vào vương thất lang cùng thai h ỏ a ma thần trên thân hết t h ả sớm đã có chuẩn bị chính là muốn đem cái này nhân đạo thai h ỏ a ma thần dẫn tới thiên địa này biên giới pháp tác tan dã chi đ ị a thái huyền thượng nhân phất tay ánh nắng tụ tập tới tới tới hoắc sơn hải thì có chút cảm thán không nghĩ tới trong truyền thuyết vô c h i k ỳ cuối cùng rơi vào như thế cái hạ tràng một vệ thần quang từ thiên ngoại mà đến định trụ thai họa ma thần sau đó tinh quang hóa thành cự thủ xuyên tấu khe hở chăm chú nắm kia thai họa ma thần giống như nắm một con gà con thai họa ma thần mặc dù không có linh chí, nhưng là bản năng cũng cảm thấy nguy cơ to lớn nó lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn muốn chạy trốn thậm chí sẽ mở vết nước không gian muốn bỏ chạy nhưng là hai vị thần tiên đã sớm chuẩn bị há có thể để hắn cứ như vậy chạy trốn tinh quang cự thủ đem thai h ỏ a ma thần hướng thiên ngoại kéo đi trong chớp mắt đã nhìn thấy thai h ỏ a ma thần biến mất tại nhân gian thiên địa bên trong mà vương thất lang cũng lần theo kia định trụ thai h ỏ a ma thần quang mang cùng nhau biến mất tại nhân gian nhưng là tại nơi bọn họ biến mất thiên đạo tri vực đại môn bỗng nhiên mở ra thiên phạt chi nhặn ánh mắt bỏ ra lôi đình phô thiên cái địa chút xuống xuống tới sau đó đuổi theo hai người biến vương thất lang đây là lần thứ nhất chân chính trực tiếp lấy lục thân đứng tại thiên ngoại thiên bên trong mà không phải lấy ý thức đi dò xét cùng cảm thụ may mắn có thái huyền thượng nhân che lại hắn bằng không một nháy mắt hắn đoán chừng liền sẽ mê thất ở chỗ này như thế nào hình dung loại cảm giác này thật giống như trần như nhậu đứng tại băng thiên tuyết địa cùng h ắ t cám bên trong không phân rõ trên dưới trái phải thấy không rõ con đường phía trước hết thể chung quanh đều không ngừng đang hấp thụ thôn vệ trong cơ thể người lực lượng giống như rét lạnh từ thân thể người hút đi nhiệt độ cơ thể đáng sợ nhất không chỉ là sự mạnh mẽ của kẻ địch mà là loại này hết thể tính cả mình cũng muốn biến mất tuyệt vọng vương sau một hồi lâu mới phát hiện mình đứng ở tụ vận thành tiên đồ bên trên trên đỉnh đầu là một tòa thiên khuyết tinh vân c ắ t mà phía dưới cựu dương đ ỉ n h liền thình l i n h đặt ở hai ở giữa người kia nói thai h ỏ a ma thần giờ phút này liền lơ lửng tại cựu dương đ ỉ n h phía trên vương thất lang nhìn xem kia thai h ỏ a ma thần hỏi sư phụ thành sao thái huyền thượng nhân thì nhìn về phía nhân gian t h i ê n địa được hay không được phải xem tiếp xuống thiên phạt chi nhãn phản ứng ra sao đây là muốn thông qua loại phương pháp này tức đoạt thai h ỏ a ma thần cùng nhân đạo pháp tắc ở giữa liên hệ nhìn xem bây giờ duy trì thiên đạo vận chuyển thiên phạt chi nhãn là bậc nào phản ứng bởi vì bọn h muốn trên người a phúc l ặ p lại loại thủ đoạn này loại chuyện này tự nhiên không thể đi mạo hiểm vương thất lang liền đưa ra trước trên người thai họa ma thần thử nghiệm thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải đều đồng ý lôi đình quần quận mà đến k i ế p vân chống g ô n g xuất hiện tại t r u n g quanh nó muốn đem thai họa ma thần một lần nữa kéo về nhân gian nhưng lại bị thái huyền thượng nhân tụ vận thành tiên đổ cùng hoác sơn hải thiên khuyết tinh vân cắt chặt lại thiên phạt chi nhãn gặp kéo không trở về thai họa ma thần liền trực tiếp muốn đem nó cho vùi làm lớn ra mười mấy lần kiếp vân không ngừng hướng phía bọn hắn oanh kích mà đến cuối cùng trực tiếp đem kia thai họa ma, ma thần người kia nói pháp tắc khí tức biến mất. vương tất h lang nhìn xem k i ế p vân tán đi nhìn thấy hai h ỏ a ma thần không thấy chết rồi thái huyền thượng nhân giả chết tôi h cựu dương trong đỉnh thuộc về bành thọ vương bất hủ nhân tiên đại đạo hiện lên ra hai h ỏ a ma thần ở trong đó đầu tiên là biến thành lập thể về sau lại biến thành một cái đại biểu cho hai h ỏ a pháp tắc ký hiệu hai h ỏ a ma thần không có chết hắn chỉ là từ bám vào nhân đạo pháp tắc phía trên biến thành bị tiên tiên đại đạo nô dịch cái này a phúc căn bản không thể vận chuyển tiên, tiên đại đạo tại hai vị thần tiên trong tay rốt c u c triển lộ ra thuộc về lực lượng phân mang hắn đã từ nhân đạo pháp tắc khôi lỗi biến thành nhân tiên bất hủ là cớn khôi lỗi Thiên q một, một chương ba trăm ba mươi bốn tạ hóa huyện tất đình vương thất lang gần nhất luôn luôn không thấy tăm hơi tấp nập lui tới tại ba mươi sáu trọng thiên cùng nhân gian nhưng lại lại không biết đang làm những gì điều này khiến cho lục trường sinh chú ý hắn cảm thấy không tầm thường mặc dù ba mươi sáu trọng thiên vẫn như c ũ một bộ bình an tường hòa nhân gian vẫn là phồn hoa như gấm càng là lúc này hẳn là càng là lòng lẻo nhưng mà hắn từ đại sư huynh cùng sư tôn thái huyền thượng nhân trên thân cảm thấy một cỗ mưa gió nổi lên khí tức lục trường sinh tại thái huyền đại la thiên ngăn cản vương thất lang có phải hay không xảy ra đại sự gì vương thất lang nhìn về phía lục trường sinh còn có thể có chuyện gì mưa thuận gió hòa thiên hạ thái bình ngươi cũng không phải nhìn không thấy hắn giả bộ ngắm nhìn một phía giống như thật đang nhìn kia mưa gió cùng thiên hạ lục trường sinh truy vấn thật không có việc gì ta luôn cảm giác tình huống không đúng lắm vương thất lang vô vô lục trường sinh b o vai không có chuyện gì an tâm liền tốt hắn nói xong câu đó vừa mới chuẩn bị đi đông nhiên dừng bước xoay người lại hắn nhìn xem lục trường sinh đối phương đã nhìn ra một chút cái gì hắn cũng liền thuận miệng nhắc nhở một chút đúng rồi người t h ế gian còn có cái gì thân bằng bạn cũ không có có đều tiếp vào ba mươi sáu trọng thiên tới đi người tốt xấu cũng là tiên nhân n ạ n ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên khoa trường một chút nhưng là mang chút thân bằng bạn cũ vẫn là không có vấn đề gì tân, tân khổ khổ bốc lên sinh tử thành tiên cũng là thời điểm hưởng thụ một chút lục trường sinh xem vương thất lang rời đi ánh mắt lấp lóe sư phụ cùng vương thất lang đều là dạng này sự tình gì đều là dấu ở đáy lòng sau đó mình nâng lên đến lúc trước thiên hạ đại loạn ngày xưa tiên môn vây công đều là như thế quá yêu a lục trường sinh biết chắc là xảy ra chuyện gì cũng tương tự biết những chuyện này mình không xen tay vào được bất lực lục trường sinh cảm giác rất không thoải mái hắn quyết định bế quan muốn đem kia thiên h ạ nhược thủy toàn bộ l u y ệ n hóa vương thất lang nhập thái huyền thượng nhân đạo trường tiên c u n g từ nơi đó thông qua tụ vận thành tiên độ tiếp dẫn đi tới thiên ngoại thiên thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải cái này hai tôn thần tiên những ngày này đều ở chỗ này vương thất lang tới cũng không nói gì chỉ là nhìn xem hai người không ngừng đem tự thân lực lượng quán tâu vào kia phiêu p h ù ở vạn vẹo hư không bên trong cựu đ ỉ n h vương thất lang rõ ràng không có mở ra pháp lực thần t h ô n g nhưng lại có thể trực tiếp nhìn thấy cựu đ ỉ n h và trong thậm chí thông qua vạn vẹo xoay tròn g ó c độ nhìn thấy trong đó tiểu không gian tuyển thành còn có lít nha lít nhít giấy đ â m quỷ một kiện lại một kiện tản ra lực lượng pháp tác bảo vật bị ném vào đậu tiên tuyến n g u y ệ t âm dương tứ tượng ngũ hành mỗi một loại thiên điệu tiên tài đều có dung nhập cái này tiên khí bên trong bồn thực căn cơ của nó để nó trở thành một kiện có thể gánh chịu nhân tiên bất hủ đại đạo trợ khí tụ vận thành tiên đồ cùng tiên khuyết tinh vân các lực lượng quần quận mà đến hai vị thần tiên toàn lực thôi động lực lượng của mình lấy thần tiên chi bảo ra chỉ ở trên thiên phủ động tiên làm truy trôi huy động tất cả lực lượng hóa thành một chiếc búa lớn đem những cái kia tiên tài không ngừng rèn luyện t i ế n cự đỉnh bên trong nguyên bản không thể tùy tiện hiển hóa tại ngoại giới nhân tiên bất hủ đại đạo cũng một điểm điểm tại đỉnh khí bên trong vạn mèo hiện hiện dần dần cùng cái này tiên khí kết hợp với nhau a phúc đứng tại tuyền thành trên đầu thành trên thân tản g a q u a n huy có thể cảm giác được lực lượng của nàng cùng khí tức không ngừng cấp cao nhưng là cũng đồng thời cùng nhân tiên bất hủ đại đạo tiên đỉnh cùng nhau chặt chẽ quấn quanh ở cùng một chỗ. giống như phạm nhân chân linh hồn phách nhục thân kết hợp cuối cùng hóa thành một loại đặc biệt tồn tại đông đông đông tiên đỉnh không ngừng phát ra tiếng vang lại bị phía trên thiên khuyết tinh vân cắt cùng phía dưới tụ vận thành tiên đồ cho c h e kín một tơ một hào đều không thể truyền ra ngoài nghe cái này tiên đỉnh chấn động thanh âm vương thất lang đứng lên con mắt chăm chú nhìn xem kia tiên đỉnh bên trong hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới được hay không được mấu chốt ngay tại một bước này nếu như có thể thành như vậy thì có thể dựa theo kế hoạch từng bước một thi triển xuống dưới nếu như không thành tựu thật sự có loại đi vào tuyển cảnh cảm giác tới A phúc trên người quan g mang phát tán đến cực hạng nàng kia giấy đâm thành thân thể một chút xíu rút đi lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu nàng một lần nữa biến thành người bộ dáng bay ra khỏi tuyển thành tránh thoát trói buộc sau đó một đường nổi lên t i ê n đỉnh ngồi ở tiên đỉnh biên giới bên trên thái huyền thượng nhân hoác s â n hải vương thất lang ba người rơi vào phía trên t i ê n đỉnh hướng phía trong đỉnh nhìn lại một cái cùng loại với thiên phạt chi nhãn đ ổ vật tại xoay tròn t ả n ra biến thành nhân tiên bất hủ đại đạo tri ấn có lít nha lít nhít pháp tắc chi văn tổ hợp hà thành tù hợp còn gọi là một cái pháp tướng hiện hóa tri vật cùng loại với một cái cự đại ngọc cầu thái huyền thượng nhân, mở. hoắc sơn hải mở ngọc cầu băng tán trong đỉnh hư không nổ tung không gian diễn sinh thời gian bắt đầu lưu chuyển một phương thiên địa hàng rào không ngừng dọc theo màu s á n g mê vụ đầy ra lôi đỉnh tại khe hở ở giữa diễn sinh vương thất lang hắn chứng kiến một phương chân chính viên mãn thiên địa khai sáng kia trăm vạn giấy đâm quỷ cũng rốt cuộc thoát khỏi nhân đạo pháp tắt trói buộc một lần nữa biến thành từng đạo thanh minh hồn phách bị a phúc thu nhập mình ô giấy dầu bên trong c ù n g tiểu thiên địa đ ộ n g tiên nhập mình ô giấy dầu bên trong rút ra lực lượng. nó đồng dạng có thể duy trì lấy tự thân vận chuyển cùng tồn tại vương thất lang mở miệng thiên thiên tri bảo rốt cục sơ bộ thành hình tiếp xuống chỉ cần đưa nó thai n g h n thành công thiên địa sơ bộ thành hình có thể dung nạp sinh linh chúng ta liền có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo cái này tiên thiên tri bảo đại đạo chưa từng viên mãn là không trọn vẹn bởi vì ngày xưa bành thọ vương cũng không có thể chân chính triệt để bước vào nhân tiên tri cảnh mà là tại bước vào trước một khắc chết rồi thiên địa cũng không triệt để hình thành bởi vậy còn cần leo lên một đoạn thời gian thái huyền t ư ợ n g nhân cùng hoác sơn hải hai người cũng cười ha ha nhìn tâm tình không tệ vận này chính là hai người hợp luyện mà ra hai người bọn họ đều ở phía trên lưu lại là cấn tự nhiên cũng không sợ đối phương bỏ xuống mình khắc khai lò lò hoác sơn hải mở miệng đại thiện không biết đỉnh này nên vì sao minh thái huyền thượng nhân bảo vật này bởi vì tạo hóa thiên địa mà ra ẩn chứa huyền tấn chi đạo liền gọi tạo hóa huyền tấn đỉnh đi cái này tiên thiên chi bảo ra tất cả mọi người an tâm dù là xuất hiện xấu nhất tình huống cái này tạo hóa huyền tấn đỉnh sẽ thành bọn hắn sau cùng át chủ bài một khâu gian nan nhất đi qua tất cả mọi người cũng đều thấy được một đường sinh cơ kia vương thất lang nhìn xem nhân gian thiên địa phương hướng thiên đạo không có động tĩnh thoát sơn hải sớm có đ o á n trước lúc trước thai họa ma thần nơi đó là hắn biết sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào cũng không phải tiên nhân thành đạo khí linh bản thân là không có mệnh cách thiên đạo nơi nào sẽ sinh ra cảm ứng nếu là nhân tiên tử du tỉnh nhất định có thể phát giác được không thích hợp thái huyền thượng nhân tử vật chính là tử vật người có thể thắng tiên liền ở chỗ một cái biến chữ bên trên vương thất lang tiếp nhận sư tôn dạy bảo thái huyền thượng nhân lại nói tiếp đi lên một việc tiếp theo ngươi lại xuống dưới một chuyến đi gặp một chút ngươi phong đô sư thúc còn có thái sơn đại đế nói cho bọn hắn hai người hết thệ đều đã chuẩn bị xong hắn á không nên chờ nữa uy một chương ba trăm ba mươi lăm diễn hóa sơn hà âm tàu địa phủ vương thất lang cùng phương đông quỷ đế chu duyên song song mà đứng nhìn về phía nhân gian đại địa nhìn xem kia tam tài hồn thiên đại trận tam tài hồn thiên đại trận ngay tại run r à y dữ dội bởi vì tam nguyên một trong thái sơn phụ giới ngay tại phát sinh b i ế n hóa thái sơn đại đế muốn rời khỏi nhân gian mà đi nam t ò a bảo vệ xương kinh đại sơn còn lưu tại nhân gian tây nhạc đại đế ngu hồng tại duy trì lấy tam tài hồn thiên đại trận nhưng là kia ngũ đế ấn lại trôi nổi mà lên đi theo thái sơn đại đế thuận kia xuyến qua tam giới g i ữ a thiên địa khí vận tri trụ cùng thần thái sơn đại đế tại sao muốn ở thời điểm này rời đi nhân gian chẳng lẽ là muốn từ bỏ chứng đạo thần tiên nếu là muốn rời đi nhân gian lại chứng đạo thần tiên càng không được bình thường không có tam tài hồn t i ê n đại trận không có nhân gian hương hỏa chi lực t r è o trống cái này phần thắng thái sơn đại đế chỉ sợ không đủ hai ba thành tám chín phần m ộ ư ơ i chu duyên không có trực tiếp nói thẳng hắn cho rằng thái sơn đại đế đoán chừng vẫn lạc đạo tiêu vào thời khắc này vương thất lang lắc đầu sư tôn cùng sư thúc bọn hắn tự có an bài người ta không cần lo lắng thái sơn đại đế cũng không phải ngụ xin g ư ờ i tự nhiên có tính toán cùng nhu đồ vương đông quỷ đế chu duyên đến cùng là tình huống như thế nào ta cũng không thể biết vương thất lang cười nói không phải để phòng ngươi mà là để phòng khác chu duyên mỉm cười nói thiên cơ bất khả lộ vương thất lang có ý riêng phòng chính là thiên cơ thái sơn đại đế mang theo ngũ đế ấn rời đi nhân gian bởi vì hắn giờ phút này vẫn là quỷ t i ê n cho nên thiên đạo ngay cả chặn đường đều không có chặn đường hắn hoặc là nói một cái tiểu tiểu quỷ trước không đủ để bị thiên phạt chi n h ã n để vào mắt đi cũng liền đi không đáng chú ý ngũ đế ấn tán phát ngũ sắc thần quang tiến vào thiên ngoại thiên sau đó biến mất tại tụ vận thành tiên đồ che đậy phía dưới thiên khuyết tinh vân các hiện lên che lại khí cơ tiết ra ngoài ai cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống cùng lúc đó địa phủ trung ương phong đô trong điện bế quan lâu ngày phong đô đại đế cũng mở mắt chính là lúc này lúc trước hắn xem qua mấy lần thiên đ ị a biến hóa không gian chuyển đổi c h i cảnh càng tận mắt hơn mắt thấy thiên đ ị a b a y ra thiên ngoại chi tượng hôm nay giờ đến thiên hắn lên âm tàu địa phủ phát ra ầm ầm tiếng vang t a m g tại hồn thiên đại trận lực lượng hướng phía âm tàu địa phủ bên trong quán thâu mà đi các nơi địa sát tri nhãn tứ phương s ơ thần thổ địa nước chỉ thành hoàng nao nhau, nhau vận dụng lực lượng của mình tương trợ phong đô đại đế âm dương chuyển hóa từ h ư h ó a thực sinh tử bộ cùng luân hồi bút cái này hai kiện ẩn chứa đại đạo t r í lý tiên khí từ phong độ điểm bên trong bay ra sinh tử bộ định trụ thiên địa luân hồi bút miêu tả lấy thuộc về phong đ ô đại đế đại đạo p h á p tắc sinh tử luân hồi p h á p tắc tại phong đ ô đại đế giữa ngón tay vung đầy cuối cùng in dấu thật sâu ấn tiến vào âm tàu địa phủ bên trong vùng không gian này không gian bích lũy không ngừng tăng dày p h á p tắc ổn định động thiên ở giữa bình chướng tuần hoàn quy tắc đề phương thiên địa này có được chính mình chuẩn mực mà không chỉ, chỉ là một cái hoàn toàn khảm nặm ở nhân gian giữa thiên đệ và khí nhưng đã đến nơi này liền im bặt mà dừng cái này khiến thiên phạt chi nhãn v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị hạ xuống thiên phạt tình thế lập tức ngừng lại vương thất lang trên mặt lộ ra nét mừng phong đô sư thúc hậu tích bạc phát một khi được thành phương đông ủy đế chu duyên đầu tiên là vui vẻ sau đó thì có chút lo lắng động tiên h chi biến mới là vừa mới bắt đầu thần tiên mệnh cách cùng thiên kiếp mới là khổ sở nhất một con a chu duyên không có chú ý tới chính là phong đô đại đế việc này cử động giống như là đang vì thái sơn đại đế đánh h i ể m trợ đem thiên phạt chi nhãn ánh mắt toàn bộ đều dẫn tới âm tàu địa phủ cùng chính hắn chiến thân mà đổi thành một bên thái sơn đại đế cử động mới là thái huyền thượng nhân thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải đứng tại tạo hóa huyền tẫn đỉnh phía trên nhìn xem thái sơn đại đế rơi vào kia trong đỉnh mở mới sinh trong thiên địa lao đạo vớt d â u mà cười thiên địa có trời tự nhiên đến có điện thái dương hoa dâm thanh niên ngày này chúng ta mở ra tiếp xuống liền nhìn n g u hùng đạo hữu lao đạo người tu hành đều hô h ả o mệnh ta do ta không do trời chờ đến vùng thế giới này thai ngén mà ra liền thật là mệnh ta do ta không do trời nhìn xem kế hoạch từng b ư ớ c một hướng phía trước thúc đẩy nhìn xem thuộc về tự thân một phương thiên địa dần dần chế tạo mà ra thậm chí có loại so chứng đạo nhân tiên còn muốn vui sướng cảm giác từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể đủ chân chính trưởng khống mình thiên mệnh và thế lại có mấy người có thể chân chính thoát ly khỏi thiên địa trói buộc cùng trưởng khống thái sơn đại đế đã rơi vào trong đó tối tăm mở mị sương mù hư không mênh mông bên trong không có gì cả nếu là lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ hắn có thể cảm giác được một cố cường đại lực lượng giấu ở hắc cám bên trong liền chờ đợi hắn đến nhóm lửa cùng thôi phát sông núi non sông lên ngũ đế ấn rơi vào trong đó hóa thành ngũ phương dãy núi giao thoa tung hành nhưng là ở trong hư không lộ ra v ắ n vẻ giống như bẻo trôi không dễ ngay sau đó thái sơn đại đế đem tự thân lục thân cũng ném mạnh xuống x u ố n ở giữa đại địa cũng không ngừng diễn sinh đem hết thể nối liền với nhau thái sơn đại đế đem lục thân của mình tính cả tiên khí ngũ đế ấn cùng nhau dung nhập phương thiên địa này bên trong đại địa không ngừng xâm nhập cùng thiên địa chi bích khảm nạm dung hợp cùng sơn nhạc đại địa pháp tắc tương hợp triệt để cắm dễ xuống thư vô không gian diễn sinh ra được đại địa nhưng lại không có gì cả tuyên cổ mà man h o a n g tĩnh mịch bên trong nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng bầu trời bắt đầu sinh mệnh bắt đầu phong đô đại đế cũng đồng dạng đạt được phản hồi trên người hắn tách ra vạn trượng thần quang tại thiên địa thế giới trung ương một tòa như là trụ trời thần sơn cao cao đứng vững m à lên làm thiên địa pháp tắc một vòng chống đỡ lấy phương thế giới này tiếp như là côn luân bên trong ngọn thần sơn dựng dục ra thiên địa mới bắt đầu một vùng không gian thái sơn đại đế đi vào đi vào ngũ đế ấn bên trong khí hồn hiện hiện ra ngày xưa đi theo thái sơn đại đế rất nhiều thần chỉ cũng nhất nhất xuất hiện hướng phía thái sơn đại đế quỳ lạy thiên đ ị a bên ngoài chuyển đến thái huyền thượng nhân cùng hoát sơn hải thanh âm chúc mừng ngô hùng đạo hữu ngũ đạo hữu cũng chứng đạo thần tiên quả nhiên là thật đáng mừng thái sơn đại đế không thể ở nhân gian thiên địa chứng đạo th thái sơn đại đế trong lòng cũng là thoải mái vô cùng tự phong nhiều năm rốt cục bước ra một bước này trong lòng khối cự thạch này cũng coi như là rơi xuống may mắn mà có thái huyền thượng nhân cùng hoắc tiên nhân t ư ơ n g trợ mới có ngu mộ hôm nay ngày xưa chính là thái huyền thượng nhân thái sơn đại đế làm cho hoắc sơn hải không thể không trốn đi cựu châu bây giờ ba người nhưng lại bởi vì kỷ nguyên chi tiếp uy hiếp lại lần nữa liên thủ cái này vận thế và thế c u ộ c biến hóa đương thật thú vị thiên đạo chi v ư ợ t bên trong thiên phạt chi nhãn cảm giác được thái sơn đại đế cùng kỳ đồng mệnh thần chỉ mệnh cách trực tiếp theo thiên đạo bên trong biến mất bốn phía tìm tắc cũng không thấy tung tích chỉ coi là thái sơn đại đế đã vỡ lạc. vương thất lang đứng tại cây nguyệt quế dưới nhìn xem cái này quả thần thụ phát sinh từ trong da ngoài biến hóa từ nguyên bản tử vật một chút xíu bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng trăng sáng hình chiếu dần dần biến mất dung nhập vào thần thụ trụ cột bên trong sau đó cây nguyệt quế nở hoa rồi kỳ dị hoa quế hóa thành hoa vũ từ chỗ cao bay xuống vẩy vào hải dương màu đen phía trên trong không khí cũng vang lên đại đạo huyền âm phảng phất tại diễn tấu lấy pháp tắc giai điệu cấu ngọc t h ỏ xuất hiện ở cây nguyệt quế trên cánh c â y nhìn về phía vương thất lang muốn bắt đầu vương thất lang dựng thẳng lên hai ngón tại mi tầm một cô quang mang cùng c u ầ n phong lấy làm trung tâm hướng phía chung quanh xoay t r ò ra sau lưng của hắn đại thánh hình ảnh xuất hiện đại thánh thể nội từng khoả điểm sáng xuất hiện kia là thuộc về thần ma thân thể về vị mở thần ma thân thể bên trong huyệt vị chấn động như là đầy trời tinh thần từng khỏa thắp sáng lấp lánh đồng thời kia chỉnh t ề tần suất trực tiếp kéo theo cây nguyệt quế biến hóa có thể nhìn thấy cây nguyệt quế trụ cột chắc cây lá cây bên trong cũng xuất hiện từng đạo kỳ quái mạch lạc liên tiếp mạch lạc tiết điểm thì là từng đạo huyệt vị ngồi tại trên trạc cây nữ tiên mượn nhờ mạch này lạc đem lực lượng cùng tiên hồn dung nhập vào thần thụ mỗi một nơi hẻo lánh chiếm cứ toàn bộ nó cây nguyệt quế rốt cục bị c ấ ngọc thọt r i ệ t để luyện hóa trở thành nó một bộ phận dùng thượng cổ thời đại thuyết pháp tới giàn thuật cái này kêu là theo hầu còn không là bình th cây nguyệt quế tại thượng cổ thời điểm cũng là địa vị khá lớn thần ma một trong những cái kia cùng thiên địa cùng sinh thượng cổ thần ma bên trong ngoại trừ ít có mấy cái tiên tiên theo hầu cũng không có mấy cái có thể so với được cấu ngọc t h ỏ trên mu bàn tay xuất hiện mặt trăng đạo ngân tiên y bên trên cây nguyệt quế cũng thay đổi thành n ở rộ hoa quế bộ dáng trở nên càng thêm thần thánh giống như cao cao tại thượng trang sáng không thể tiếp cận càng không thể xâm phạm ở trong mắt vương thất lang cũng biến thành càng xinh đẹp hơn nữ tiên mặt mày công thành nguyễn nhi đối hắn đưa tay ra đến ngồi vào bên cạnh ta tới vương thất lang ngồi lên cây nguyệt quế cùng c ấ ngọc thọc xếp hàng ngồi t ư ờ i cười nói người một mặt tự nhiên nô ra tay muốn ôm eo của nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra chỉ có thể nghiêm túc ngồi xa xa phù t a n g thụ giờ phút này cũng tản mát ra con mang đem đại nhật hình chiếu mà ra mặt người thần điểu lượn vòng lấy phù t a n g thụ mà lên d ư ơ n g cánh bay lượn tại tiểu thiên địa bên trong phát ra thanh thúy nhọn gáy toàn bộ tiểu thiên địa sinh tử vòng đại trận mở ra kết hợp người nhật n g u y ệ n tâm dương sinh tử chi luân chi lực thôi động nó cùng một chỗ hướng phía nơi x a mà đi thoát ly ba mươi sáu trọng thiên trói buộc cùng neo định đi đến cái kia bị tụ vận thành tiên đồ cùng tiên khuyết tinh vân cắt tre kín thiên ngoại giới vực nơi đó có một tòa chứa một cái thế giới cự là bọn hắn đích đến của chuyến này vương thất lang cười nói đối cố ngọc thọ nói chúng ta muốn rời khỏi thiên địa cuối cùng đi một thế giới khác cố ngọc thọ trong lòng đột nhiên tuân ra một loại không hiểu cảm xúc ngươi nói chuyện đều là như thế cố ngọc thọ không biết nên như thế nào hình dung vương thất lang cười ha ha khiến người tâm động thật sao ai bảo ngươi nhà phu quân như thế ưu tú đâu cố ngọc thọ trực tiếp nắm chặt một thanh vương thất lang bên hông t h ị t mềm hai cộng đồng thôi động toàn bộ tiểu thiên địa đã rơi vào tạo hóa huyền tẫn đỉnh bên trong vương thất lang vùng trời nhỏ này cũng không bình thường bản thân liền cùng động thiên không xê xích bao nhiêu bây giờ theo pháp tắc bắt đầu hình thành từ tuần hoàn cùng viên mãn còn kém một bước sẽ thành động thiên trong đỉnh huyền tẫn thế giới bên trong quan g mang h i ể n hiện tiên thiên c h i bảo khí linh a phúc ngồi ở như là ngọc châu đồng dạng thiên đạo ngoại tượng phía trên chỉ hướng vương thất lang thiên phú tầng hai một tầng người người ở một tầng vì tiên ở vương thất lang ngươi vì tiên thần đương ở t h ử a giới một cố cường đại lực lượng trực tiếp đem phương thiên địa này biến thành hai nửa mà vương thất lang tiểu thiên điệp thì rơi vào bên trên một tầng giới vực bên trong huyền tẫn đại đạo hiện hiện đem từ thiên ngoại hư không hấp thu tới diện hóa thế giới chi lực dốc vào vương thất lang cùng cấu ngọc thỏ động thiên bên trong hai bọn họ động tiên h mượn nhờ lực lượng biến thành động tiên h nhưng là cái này không chỉ có trong đỉnh thế giới tương trợ đồng thời vương thất lang phương này động tiên h cũng tại trả lại hoàn thiện lấy phương này trong đỉnh thế giới hai hỗ trợ lẫn nhau có thể nhìn thấy phương thiên địa này cùng vương thất lang động tiên h đều đang nhanh chóng hoàn thiện mở rộng trong thiên địa tuần hoàn pháp tắc cũng ngay tại hoàn thiện mà là do thiên địa phân ra một tầng đến an trí bọn hắn tiểu thiên địa cùng thần tiên đ ộ u phủ được mệnh danh là địa tiên liên giới tiên nhân cùng p h à m nhân không ở chung cũng coi là đoạn tuyệt cửu châu thiên địa thời đại thượng cổ thảm kịch đầu g ư ờ n đồng thời đó có thể thấy được đỉnh kia giữa bầu trời địa pháp tắc liền hoàn toàn cùng cửu châu thiên địa hoàn toàn khác nhau thái huyền thượng nhân cùng hoác s â n hải cố ý mở ra một cái cùng cửu châu thiên địa hoàn toàn không giống thế giới bọn hắn tưởng tượng bên trong càng thêm hoàn thiện cùng huyền diệu thế giới đến ứng chứng con đường của bọn họ vương thất lang cùng cấu ngọc thỏ nhìn xem động phủ tăng thụ thiên địa lúc có nhật nguyện mặt trời mọc vì ban ngày mặt trời lặn vì đêm trong đỉnh thế giới bên trong một điểm quang mang từ phía trên cuối cùng dâng lên giống như một đảo lưỡi dao cắt vỡ hạ cám đại nhật mọc lên từ phương đông rét lạnh đại điệu phía trên lần thứ nhất tắm rửa lên quang mang mặt người thần điệu tùy theo mà ra đi theo mặt trời cùng một chỗ tuần hành tiên điệu đại điệu phía trên thần điệu dương cánh cánh chim cánh chim phía dưới điểm điểm chỉ riêng bụi rơi xuống đại điệu phía trên vạn vật khôi phục hồi xuân đại đại trong biển rộng quyết loại tạo biển vật mẹo sinh trường phiêu phủ ở trong nước đại đại sông núi hoa cỏ cây á một là ngăn cách lấy thiên phạt chi nhãn dò xét hai là quan trắc lấy trong đỉnh thế giới biến hóa có thể tận mắt nhìn thấy một cái thế giới từ không tới có dù là đối với nhân tiên loại này tồn tại tới nói cũng có được lớn lao ích lợi chớ nói chi là thần tiên tới nói đây quả thực là tay nắm tay cho bọn hắn chỉ rõ thông đạo cuối cùng đại đạo được xá vương thất lang hoàn thành nhận nguyện tuần hoàn liền tới đến nơi này thái huyền thượng nhân thấy được hắn về sau nói một câu bước kế tiếp huyền tận thế giới bên trong nhất định phải có sinh linh hơn nữa còn là nhất định phải thân có t u y ệ t căn có được tu hành thiên phú sinh linh không có sinh linh thiên địa bất quá là t ử vật có sinh linh thiên địa mới có thể tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ vương thất lang không thể từ cựu châu đem nhân tộc chuyển qua trong đỉnh thế giới sao thái huyền thượng nhân không thể cựu châu thiên địa sinh linh mệnh cách đều tại thiên đạo c h i thủ chúng ta có thể mang đi chỉ có những cái kia cùng chúng ta đồng mệnh thần trị hưng hỏa tri dân mà thôi lão đạo nhìn về phía vương thất lang thất lang ngươi là tu hành thần ma tri đạo Thần một a c phương c thế giới bất luận có bao nhiêu cái chủng tộc nhất định là từ một cái nhân vật chính đến chấp trưởng thiên địa cái này tộc đản chính là một phương thế giới khí vận sở chung chủng tộc cựu châu thế giới thời đại thượng cổ là thần ma đến kim cổ biến thành nhân tộc thái huyền thượng nhân mới mở miệng bên cạnh to lớn nào thiên địa chi chủ sừng tự nhiên vẫn là lấy nhân tộc làm chủ thái Sơn nên n Đại Đế gật đầu, gật là huyền ư thế. Mấy châu nghĩ biện ngược thượng nhân nhìn về phía vương thất lang vương thất lang tiến lên văn bối có một ý tưởng trước đó mượn hoắc tiền bối chi lực văn bối may mắn tiến vào một chuyến thiên đạo c h i vực đạt được gần trăm loại thần ma huyết mạch sao không lấy cựu châu nhân tộc hỗn hợp cái này trăm loại thần ma huyết mạch tái tạo một loại thuộc về huyền tận thế giới dân tộc kể từ đó nơi đây thiên địa sinh linh huyết khí sung túc theo hầu thâm hậu về sau cũng tất nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp cường giả như mây thái sơn đại đế cũng là bị khiếp sợ đến sinh ra có trên trăm loại thần ma huyết mạch đây là nhân tộc sao hoác sơn hải châm trước một phen ngược lại phá lên cười b ầ n đạo ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ nếu là lại mở ra đất trời tự nhiên không thể cùng cựu châu thiên địa giống nhau như lúc muốn làm liền tự nhiên muốn làm không giống loại này thân cư thần ma huyết mạch n h â n tộc b ầ n đạo thấy được vương thất lang mở miệng nói ra chúng ta cho là hắn là nhân tộc dĩ nhiên chính là nhân tộc hắn cử động lần này cũng không phải là đơn thuần vì tạo hóa một loại thuộc về huyền tận thế giới sinh linh mà lại hắn còn có thể thông qua cử động lần này đem những n à y thần ma chi huyết những cái kia thuộc về thượng cổ thần ma ý chí triệt để tẩy luyện x u ố n g dưới đối với hắn tu hành sát h u y ệ t thần huyết chứng đạo pháp có thể nói là đưa đến làm ít công to hiệu quả thế là vương thất lang liền tới đến huyền tận thế giới thiên trụ sơn dưới chân chân núi mọc đầy từ mặt người thần điệu mang tới thảm thực vật mặc dù đại đa số chỉ là một chút thưa thất đùi cây cùng cây giống nhưng là nghĩ đến không bao lâu liền sẽ biến thành tre trời cự một cùng rừng rậm vương thất lang dẫm lên những ngày bụi cây cùng cỏ dại rốt cục tại dãy núi chập trùng đại địa phía trên tìm được một cái sơ cốc vương thất lang lấy ra hai dạng đồ vật giống nhau là dùng hạt trâu phong ấn lại trên trăm loại thần ma chi huyết đồng dạng thì là cựu trâu nhân tộc huyết mạch vương thất lang đem cựu trâu nhân tộc huyết mạch tế lên dùng thần ma tạo hóa chi thuật đem huyết mạch này bắt đầu diễn hóa trên trời trăng sáng đột nhiên hình chiếu x u ố n g dưới mượn tới thái âm chi lực chiếu ở trong sơ cốc c ấ ngọc thỏ cái bóng xuất hiện ở trăng sáng bên trong âm dương tạo hóa vạn vật có linh nhân tộc huyết mạch biến thành thai nhi đây cũng không phải là nam nữ thai nghén mà linh t hai phiêu phủ ở giữa sơ cốc bị bao khỏa lấy quan g mang bên trong ngủ say vương thất lang lại tại sơn cốc chi ném ra một t o à ngọc t h ạ c h a o đánh nát phong ấn thần ma chi huyết hạt châu để nó ở bên trong hội tụ thành một vũ huyết trì huyết trì ra giờ phút này tạo hóa huyền tẫn đ ỉ n h khí linh a phúc cũng xuất hiện dùng huyền tẫn thế giới thiên địa đại đạo tẩy luyện những n à y thần ma chi huyết bên trong thần ma ý chí trong lúc nhất thời trong thiên địa từng đạo kinh khủng thần ma hình bóng xuất hiện trên trăm đạo thần ma pháp tướng sừng sững thiên cung gao thét gầm thép khiến người ta cảm thấy thiên băng địa liệt dù là trong đó không ít hơn cổ thần ma sớm đã mất đi bọn hắn lưu lại lực lượng cùng ý chí vẫn như cũng là kinh khủng nhất c ũ n g không thể phá vỡ lực lượng thái huyền thượng nhân hoác sơn hải thái sơn đại đế nhao nhao hiện thân tương trợ đem cái này trên trăm đạo thần ma hình bóng toàn bộ chấn áp xuống nhưng lại cũng không phải hoàn toàn tiêu diệt hết bởi vì những n à y thần ma chi huyết bộ phận lực lượng chính là bắt nguồn từ những n à y thần ma hình bóng cùng bọn hắn ý chí chỉ có thể chấn áp không thể hoàn toàn làm ham ọ n lấy huyền t ậ n thế giới đại đạo chấn áp về sau những n à y thần ma ý chí liền đã bị thuần phục chờ đến ngày sau những n à y huyền tân thế giới nhân tộc cảm ứng trong đó lực lượng liền có thể kế thừa những n à y thượng cổ thần ma lực lượng nhưng là lại không nhận bọn hắn vương thất lang đem những cái kia mới sinh linh thai ngâm tại huyết trì này bên trong thần ma lực lượng không ngừng hướng phía trong cơ thể của bọn họ hội tụ mấy trăm âm dương tạo hóa ra linh thai tại thần ma chi huyết ngâm bên trong thấy gió liền dài trong n g á y mắt đã nhìn thấy cái này mấy trăm linh thai biến thành thanh niên hoặc là thiếu niên bộ dáng thậm chí còn có sinh ra liền như là một bộ lao đầu nhưng là bọn hắn thể phách đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vương thất lang đem những n à y đ ờ i thứ nhất nhân tộc thả ra sơ n cốc vừa mới d á n g sinh bọn hắn liền biểu hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng có người hà hơi thành mây có người hô phong hoa vũ có người sinh ra liền có thể đạp g i mà đi cái này mấy trăm vừa mới đ ả n sinh n h â n tộc chính là vùng thế giới này bên trong tồn tại cường đại nhất cũng là hết thể bắt đầu cùng hy vọng đám người vi sái lấy trong thân thể lực lượng mặc dù hình dạng thành thục lực lượng cường đại nhưng là kỳ thực như là hài đồng vương thất lang phất tay mới đưa những này như là hầu tử tán loạn đời thứ nhất n h â n tộc toàn bộ bắt trở về trong sân g ố c hắn nhìn về phía cái thứ nhất mở mắt đời thứ nhất n h â n tộc đây là một cái cao lớn thanh niên bộ dáng người sinh ra liền mở ra nhiều loại thần ma thần thông ngươi là giữa thiên địa cái thứ nhất sinh linh về sau chính là dân tộc thủ lĩnh người này ngay cả lời cũng sẽ không nói nhưng là ý thức lại có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ trời sinh thông minh tuyệt không phải p h à m loại hắn ý tứ là thỉnh thượng thần bắn tên vương thất lang cân nhắc một chút quá không có họ chỉ có một cái tên hắn rời đi thời điểm không có đem bên trong thung lũng k i a huyết ngọc ao mang đi sau đó những n à y huyết ngọc trong ao sẽ còn sinh ra một chút mới nhân tộc có thể tưởng tượng tương lai máu này ngọc chỉ cũng là một kiện đồ vật ghê gớm mà càng quan trọng hơn là vương thất lang đã sớm bậy phát tắc những n à y huyền tẫn thế giới đời thứ nhất n h â n tộc nếu là không thể chứng đạo trường sinh sau khi chết bọn hắn thần ma chi huyết cũng sẽ tự động hội tụ đến máu này ngọc t r í bên trong bởi vì thần ma chi huyết là không cách nào tùy tiện tiêu tán có được thần ma như vậy bất tử bất d i ệ t đặc chất đến lúc đó cũng là vương thất lang tới thu lấy cái này trọng b ả o thời điểm đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ những n à y thuần thục thần ma chi huyết hoàn thành sát huyện thần huyết chứng đạo pháp tu hành nhất cử đụng chạm đến chân chính thượng cổ thần ma cảnh giới thiên đạo chi vực thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải cùng nhau một mực chú ý thiên trụ sơn hạ đ ộ n tĩnh nhìn xem những cái k i a đời thứ nhất nhân tộc sinh ra không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình mừng rỡ sinh linh càng cường thịnh thiên địa cũng càng cường đại chỉ cần lấy chuẩn mực kết thúc sinh linh cường thịnh là có thể phản hồi thiên địa cựu châu thiên địa cục diện cùng nó nói là sinh linh cường thịnh tan vỡ thiên địa không bằng nói là bởi vì hỗn loạn vô tử cục diện tạo thành nhưng mà tiếu dung còn không có lộ ra bao lâu hai người đột nhiên nhữ mày nhìn về phía cựu châu thiên đạo thái huyền thượng nhân đầu tiên là quan trắc một phen sau đó lại bấm ngón tay thôi diễn một lần thiên đạo có di động chẳ Hoặc Hải cũng Sơn s ắ q một chương ba trăm ba mươi tám đoạn trần duyên ma thủ huyện c h ỗ sâu vỡ vụ n tiên phủ cùng t ĩ n h t r ấ n thần bia trước đó vương thất lang là lần thứ ba đi vào địa phương này hai lần trước theo thứ tự là mang đi vu chi kỳ máu còn có luyện hóa vu chi kỳ máu mà lần này hắn muốn mang đi vu chi kỳ đầu lâu còn muốn thượng cổ thần đế vật lưu lại thượng cổ thần đế lưu lại bia đá xiềng xích kim linh một bộ này phong cấm chi bảo ẩn chứa thượng cổ thần đế tự thân pháp tắc chi đạo số liền nhau xưng bất tử bất diệt tiên đạo tam trọng thiên tồn tại cuối cùng đều bị nó c h â n áp đến chết mặc dù chỉ là một cái đầu lâu nhưng là cũng có thể nói là cường hành phi thường đ ổ vật mấy vị hộ pháp nhìn xem kia khô kiệt hạo đặng trường hạ cùng rốt cuộc không nghe được thần ma thở dốc thanh â m chú lão bắc cực thiên cương tinh quân rút đi yếu thủy thần sông chủ nhân ngài lại đem kia vu chi kỳ thần huyết rút hai lần cái này vu chi kỳ nhìn bây giờ là triệt để suy yếu đến cực điểm tôn san san mở miệng nói ra cái gì suy yếu thần đã s ố n chết chỉ là chết cũng không hàng mà thôi còn có bắc cực thiên cương tinh quân là ai vương thất lang lục trường sinh tên kia thần vị bắc cực thiên cương tinh quân là lục trường sinh thiên hảo cũng là thiên đình sắt phong thần vị ôn thần thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này chính là hạ thủ cơ hội tốt vương thất lang còn quấn phong cấm bên ngoài đem mãi mãi chân thần bia từ trong tới ngoài nhìn cái tấu mới rốt cục hạ thủ thứ này thiết hạ cấm chế chính là dùng để phong cấm vu chi kỳ bất quá còn có lớp cấm chế thứ hai chính là không thể để cho người thả vu chi kỳ cái này có chút phiền phức ôn thần cùng chú lao chẳng lẽ liền không có biện pháp vương thất lang trước khi đến vẫn là chuẩn bị kỹ cảng ta trực tiếp ở bên trong luyện hóa vu chi kỳ đầu, đầu lâu không có thứ này tự nhiên là đã mất đi tác dụng có thể bị tùy ý lấy đi mấy vị hộ pháp cùng nhau nhìn về phía vương thất lang luyện hóa vu chi kỳ đầu lâu về sau sẽ không bị xem như vu chi kỳ cho chấn áp lại à? vương thất lang sẽ không ta luyện hóa vu chi kỳ đầu lâu lực lượng của hắn dung nhập mệnh cách của ta bên trong cũng không phải ta hóa vào mệnh của hắn cách làm sao lại đắp lên cổ thần đế cấm chế xem như vu chi kỳ đâu vương thất lang vẫn như c ũ dựa theo lần trước phương pháp lăn lộn đi vào ngay sau đó lấy ra một cái tựa như bình đ ồ n dạng đồ vật cái ống bên trên miêu tả lấy hai họa ma thần hình ảnh Đáng t vương, vương,、so、vương thất lang cầm mình vu chi kỳ đầu lâu lập tức bắt đầu chuyển động hắn lập lại chưa cũ không ngừng từ vu chi kỳ đầu lâu bên trong rút ra thân huyết ngay sau đó sau đó mượn nhờ thượng cổ thần đế phong cấm luyện hóa vương thất lang so đã từng mạnh không biết bao nhiêu lần này luyện hóa cũng là lại nhanh lại vô cùng không đến bao lâu v ũ chi kỳ đầu lâu triệt để biến thành một cái khô q u ắ t tới cực điểm khô lâu huyết nhục biến thành một miếng da l i ê n cái này vương thất lang cũng không có bưng tha trực tiếp đem bình tre lên đi lên đem xương cốt ngay cả ra cùng một chỗ luyện hóa biến thành huyết k h í dung nhập trong cơ thể của mình cảm thụ được kia thượng cổ thần ma lực nhưng cầm trời bắt nguyệt lực lượng hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đã cường đại đến cực điểm còn không có bước vào tiên đạo nhị trọng tiên chỉ là bởi vì mệnh cách bên trên trướng ngại không có đánh vợt h ô i vương thất lang vẫn chưa thỏa mãn thần huyết chỉ là thượng cổ thần ma cơ sở nhất đồ vật húng chi đi qua nhiều năm như vậy chân chính thuộc về thượng cổ thần ma vu chi kỳ lực lượng cũng không có còn lại bao nhiêu đáng tiếc vu chi kỳ cái này thượng cổ thần ma tiên thiên bất hủ đại đạo bị ngày xưa thượng cổ thần đế cho rút đi nếu như còn ở đó vương thất lang lần này có thể nói là một bước lên trời chẳng qua hiện nay hạn chứng đạo thần tiên đã mười phần chắc chín chỉ là bởi vì sợ bị thiên đạo chú ý tới chờ đến huyền tận thế giới lại đi đột phá thần tiên xuất hiện đến càng nhiều thiên đạo liền càng có thể xảy ra tai nạn trong truyền thuyết nhân tiên tử du liền càng có khả năng sớm một bước thất tỉnh vương thất lang bắt lấy x i ề n xích đem tám khối bia đá n ổ tật gốc trung đồng vang lên bị vương thất lang một cái tay khác bắt lấy cái này trọng bảo triệt để đã rơi vào tay hắn chẳng qua là khi hắn rút ra cái này thượng cổ thần đế di bảo thời điểm ma thủ u y ê n vậy mà phát ra ầm ầm tiếng vang tòa này phân liệt hai đoạn to lớn vực sâu bắt đầu một chút xíu khép lại đại chu thủ đô thứ hai dương kinh đông lâm b i ể n cả càng là trường sinh tiên môn trốn cũ trên biển ngàn buồng cạnh qua bến cảng hàng tích như núi đến từ các phe thương đội vãng lai cùng đây trước đến nơi này sau đó lại bởi vậy địa thông qua kênh đào tiến về xương kinh sáng sớm trường sinh quan chức một đám đạo nhân ngay tại đi về đông trên đá ngồi xuống quan chủ trương hạc tùng ngay tại phía trước nhất tu hành giảng cứu chính là kiên trì bền bỉ nhớ ngày đó lúc này tử khí đông lai trợ hiện ra dị tượng trương hạc tùng lập tức biết cái gì dẫn một đám người đi vào trước sơn môn nên đón liền thấy vương thất lang rơi xuống đám mây đám người lập tức nhận ra phục ma đại thánh từng cái dập đầu c ù n g hô vương thất lang cùng trương hạc tùng lại bèn nhìn nhỏ cười cùng nhau hướng phía chỗ cao đi đến trong chúc lâu tản ra thư hương trương hạc tùng bên người đi theo một thiếu niên tuổi con nhỏ liền đã có cao thâm tu vi vương thất lang nhìn thoáng qua về sau nhìn phía trương hạc tùng sư minh thật không theo ta đi h t r ư ơ n g hạ tung lắc đầu sư huynh vẫn là không đi ngươi đem những hải tử này mang đi l i ề n tốt vương thất lang mang theo hãn hải tiên thuyền chuyển thế chi thân cùng một chút trường sinh quan thiếu niên cùng thanh niên đạo nhân rời đi nơi đây đem những người này mang đến ba mươi sáu trọng thiên sau đó hắn lại hắn đạp biến thần châu trung châu gõ một cái lại một cái đại môn đem một chút ngày xưa bạn cũ tiếp rời nhân gian có nguyện ý theo vương thất lang rời đi có không nguyện ý theo hắn cùng nhau đi tới tiên giới vương thất lang cũng tùy ý đối phương lựa chọn nước nhật hoàng tuyền tri quốc vương thất lang gặp được bây giờ có thể xưng là nước nhật trăm vạn quỷ thần tri chủ lục đạo tàng tôn giả vị này có thể nói là hắn nửa cái đồ đệ người ngày xưa khuyển la quốc quốc chủ đại thánh yên tâm đệ tử ít ngày nữa sẽ phi thăng ba mươi sáu trọng tiên đến lúc đó lại đến cùng gặp nhau vương thất lang có chút vui mừng không nghĩ tới hắn ngày xưa tiện tay chỉ điểm một người vậy mà cũng muốn thành đạo chỉ là vương thất lang không nghĩ tới chính là hắn p h i thăng thời điểm còn mang theo cựu vĩ hồ cùng nhau đi ba mươi sáu trọng tiên cuối cùng hắn đi tới ma thổ đại thánh tông tại ma thổ tổng đàn như hắn sở liệu đại thánh tông tông chủ lâm thủy sinh đương nhiên không chịu cùng vương thất lang cùng nhau rời đi dù là hắn chứng đạo hắn cũng không nguyện ý bông xuống phiến đại địa này cùng đại thánh tông đệ tử vương thất lang đem dùng thai h ỏ a ma thần luyện thành bình để lại cho hắn đ ố i hắn nói không muốn chứng đạo thành tiên lấy là hắn thân ngươi cũng có thể sống bên trên một ngàn năm một ngày kia ta chắc chắn tới đón ngươi vương thất lang rời đi nhân gian lần này hắn đoán chừng rất dài rất dài thời gian cũng sẽ không trở lại nữa từ đó hắn cũng coi là trần duyên đ và tận cùng nhân gian có một cái chấm dứt Quy một âm ti chương chi Giới, t h i ê ngoài kiếm tiên quân n c ù t r ọ n n có thiên nhỏ thần tiên, tất cả đều phạt chi là kiếp h ô n g c nội tâm ma nhiễu đạo từ xưa đến nay chứng đạo người thần tiên chính là phượng mao lân giáp t a m mươi chín phần n g ư ờ i vẫn là kiếp trung khó nói khó nói a thiên ma chiêu thiên khuyết máu này tế ma thổ mười nước ma đầu vậy mà cũng chứng đạo thần tiên quả nhiên là không có thiên lý thứ phương thần tiên không ít người xì xào b á n tán có người xem trọng phong đô đại đế có người thì lo lắng phương đông quỷ đế chu duyên sinh tử bộ một cái khác phong đô đại đế đệ tử luân hồi bút phong đô trong điện sinh tử bộ cùng luân hồi bút dâng lên cái này hai kiện vô thượng tiên khí trực tiếp phong tỏa phương viên trăm dặm tuyên bố phong đô đại đế muốn bắt đầu minh phủ chi đ i ệ từng tòa quỷ thành lực lượng cấu kết tung hành cùng hai kiện tiên khí dung hợp mở ra một tòa kết giới dung nhập toàn bộ âm tạo địa phủ bên trong thanh đồng điện thăng nh vô số quỷ thần dẫm lên h ắ t phong sát mây mà lên bảo vệ lấy tòa này đế y điện phương đông quỷ đế chu duyên cầm sinh tử bộ chúng sinh nhập sổ ghi chép thiên mệnh có vẻ vương thất lang pháp nhãn bên trong từng cái hư hảo mệnh cách lạc ấn trôi nổi mà lên k i u mênh mông như khói mệnh cách dung nhập phía trên chùm sáng trong lạc ấn kéo dài mấy canh giờ theo sinh tử bộ bên trong mênh mông tuân r a màu trắng đen quang mang tràn vào đi vào phong đô đại đế quỷ tiên mệnh cách tách ra vạn trượng bạch quang bất diệt bất tử hàm ý tử trong đó lan chuyên g a và cổ tuế nguyện cũng không thể đem nó mục nát đây mới thực là thần tiên mệnh cách trường sinh b vương thất lang cùng một đám ba mươi sáu trọng thiên tiên thần lập tức toàn bộ biểu lộ thay đổi bước đầu tiên thuận lợi là bình thường tiếp xuống chính là thời điểm mấu chốt nhất thần tiên mệnh cách ngưng tụ bước kế tiếp chính là an hương còn có thiên kế i p đâu phong đô đại đế cái thiên kiếp này tất nhiên không nhỏ ngồi ngay ngắn thanh đồng điện bên trong âm ti đế quân giờ phút này cầm lên đại ấn thanh đồng điện về sau một tòa thông thiên triệt đ ị a tiên nhân pháp tướng cũng hiện lộ ra cùng phong đô đại đế động tác tựa như nắm chặt đại ấn cầm thanh đồng điện luân hồi bia từ tiên nhân pháp tướng sau lưng xoay tròn mà ra rơi về phía âm tàu địa phủ các ngóng á c h trấn tr tr To tròn trong thể thiên trong dít dữ gào khét, cũng có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật trong xoáy xoay gào gào loại lớn luân linh luân vòng nghe sinh giận cũng nhìn vạn ảnh hưởng ở trong đó luôn hồi diễn biến. đều hồi hồi ra, địa địa mà đó được đó đủ đó có có ở ở dữ phong đô đại đế nhục thân từ thanh đồng điện bên trong chậm rãi dâng lên giống như mặt trời trở thành một cái đầu m ố i then chốt phun ra nuốt vào lấy kia chúng sinh hương hỏa nhục thân trải qua chúng sinh hương hỏa rèn luyện chậm rãi biến thành kim sắc nồng đậm hương hỏa chi khí vây quanh nó xoay tròn dần dần để nó biến thành một tòa thần tiên bài vị phía trên khắc lấy âm ti phong đô đế quân tri vị vài cái chữ to kia thần tiên mệnh cách lập tức dựa vào giấu tại trong đó h lần này vòng o á một mực à đến bái l chú ý phong đô đại đế thiên phạt chi nhãn giống như bị mở ra van nổi giận đưa nó lực lượng thi triển vùng vẩy hướng nhân gian đại địa hạ xuống có căn đảm đánh vỡ giới hạn thoát ly thiên đạo không chế người tu hành không phù hợp quy tắc chi tiên lần này thiên đạo chi vực tuân ra lôi đ ỉ n h so trước đó thái huyền thượng nhân thời điểm càng tăng lên bởi vì thái huyền thượng nhân lúc ấy tọa hạ thần chỉ đạo binh cứ như vậy nhiều trong tiên giới không ít đều là đệ tử môn đồ các phái tu sĩ mà phong đô đại đế không giống cái này đ ầ y giới địa phủ quỷ thần cùng âm phủ chi lại đều có thể nói là phong đô đại đế tọa hạ hương hỏa chi dân đồng mệnh sinh linh mà lên một lần vây công ba mươi sáu trọng thiên thiên ma lần này cũng không có vắn mặt ma đế chiêu thiên khuyết cũng trình diện vương thất lang p h t tay bắt lấy trên trời một cái tiểu ma đầu tiện tay bóc chết h ắ n sắc mặt có chút lạnh chiêu thiên khuyết. ba mươi sáu trọng thiên chư tiên thần cũng đã biến sắc trời ma rơi đến rồi có thể nhìn ra được ba mươi sáu trọng thiên tiên thần còn có nhân gian tu sĩ đối với thiên ma loại này tồn tại là cực kỳ sợ hãi không an hòa kiếm kỵ những ma đầu này khó lòng phong bị một không chú ý liền sẽ trúng chiêu mà lại bọn hắn cũng đều là sẽ chọn lựa thời khắc quan trọng nhất thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi một chiêu này ma đế chiêu tiên h khuyết nhưng so sánh vương thất lang vận dụng phải thuần thục được nhiều lúc này ba mươi sáu trọng thiên bên trên một đạo quang mang rơi xuống thái huyền thượng nhân hình ảnh xuất hiện phía sau trang sáng cùng đại nhật cùng hiện quang mang chiếu ở hư không bên trong một đoàn vạn vẹo Vị người à y tiên tôn xuất t hiện, n r o ngáy mắt để tràng diện thiên n khuyết. mắt mới thôi chỉ trệ. để Chiêu chỉ hôm nay thối lui không ngăn phong đ ô thành đạo ngày khác ta trần thái huyền cũng cho ngươi một cái đường sống một câu rơi xuống thiên ma đạo chiêu thiên k h u y ế t vậy mà thật bất động không đến bao lâu hướng phía âm t à o địa phủ dùng để ngàn vạn ma đầu cũng nhao nhao thối lui giống như thật bị thái huyền thượng nhân dọa sợ không có thiên ma ngăn đường chuyện kế tiếp liền thuận lợi thành trương tam tài hồn thiên đại trận tương h ữ t hương hỏa xích vân dù cả cướp cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm phong độ đại đế thuận lợi thành đạo thiên địa luân hồi có thứ tự âm ty địa phủ có giới ngày xưa ba mươi sáu trọng thiên là hướng c ử u thiên c h i thượng bay lên cuối cùng thoát ly nhân gian mà âm tàu địa phủ thì là phương pháp trái ngược trực tiếp hướng về c ử u ưu phía dưới l ắ n g động mà đi một chút xíu rời đi nhân gian đi đến thiên ngoại thiên mà tản mát tại c ử u châu các nơi địa nhãn bên trong âm tàu địa phủ chư thần cũng rốt cục toàn bộ du nhập g n một giới cùng hóa thành động thiên âm ti chi giới cùng nhau trở thành sừng sức tại thiên ngoại chư thiên một viên đối với ba mươi sáu trọng thiên tôi nói đây cũng là đem trọng yếu một bộ phận thành viên thuận lợi lại không động thanh sắc rút ra nhân viên trời ma giới hắc ám không gian bên trong tất cả không gian đều là dối loạn kỳ dị quỷ quyệt kiến trúc đảo ngược huyền lập tại tư phương chiêu tiên h quyết ngồi tại ma đế c h i tọa bên trên trên mặt hiển lộ ra vẻ sợ hãi hắn không phải tại sợ hãi thái huyền thượng nhân cũng không phải tại sợ hãi ngày c à n g cường đại ba mươi sáu trọng thiên mà là hắn từ hoác sơn hải câu nói kia phía sau cảm thấy không tầm thường ý vị không thích hợp ba mươi sáu trọng thiên không thích hợp thái huyền thượng nhân không thích hợp hoác sơn hải cũng không đúng kỉnh chiêu tiên h quyết bản thân liền là t h â n tiên tu vẫn là đối với nguy cơ cực kỳ mẫn cảm thiên ma đạo nếu như nói trước đó thiên cơ bị che đậy hắn không thể nhận ra cảm giác nhưng là bây giờ kịp phản ứng hắn lập tức liền cảm giác lông tơ đ ứ n g đấy toàn thân trên giới sinh ra sợ hãi cùng mồ hôi lạnh nhất định có đại sự muốn phát sinh thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn h ả i bọn hắn gần nhất tại ứng đối đại sự này Quy một chương 340, lửa xém lông mày. một xém chương lông lửa phong đô đại đế vừa mới thành đạo trong n g á y mắt liền xuất hiện ở huyền tận thế giới bên trong lúc trước hắn cũng là hơi có nghe thấy mà không có chân chính tới qua nơi đây dù là lấy phong đô đại đế chi năng nhìn thấy dạng này một phương chân chính thiên địa thế giới cũng chấn động vô cùng vùng thế giới này vậy mà đã diễn hóa đến trình độ như vậy đến rồi có sơn hà biệt cả có nhật nguyện tinh thần còn có c đời thứ nhất nhân tộc đã bắt đầu tại đại địa phía trên phồn diễn sinh sống có người kết tổ mạ cư có người xem thiên điệu mà diễn pháp Có người lấy bước chân đo đạc người lấy đo thái i biển. thiên giới chi sinh linh. ê n nhân thuyền Cùng phương này còn dựng này phương địa, đó, địa độc ra ra có lúc dục chút thế hữu h tạo một t huyền thượng nhân mời đến phong đô đại đế đồng thời cũng muốn hắn chuẩn bị kỹ càng dung nhập huyền tẫn thế giới viên mãn phương tiên h địa này phát tắc lớn như thế một phương tiên h địa dĩ nhiên không phải một người hai người có thể tạo dựng lên cần liên tục không ngừng tiền chức thần phó kế t ụ thái huyền thượng nhân về sau đến làm cho ngươi đ ổ i chỗ khác lập luân hồi phong đô đại đế đội chỗ khác liền đội chỗ khác ta cảm thấy nơi này rất tốt rất có triển vọng cao h ư n g xong phong đô đại đế lại muốn hỏi ba mươi sáu trọng thiên thế nhưng là còn có không ít người tu hành còn có không ít quỷ tiên mệnh cách của bọn họ bây giờ còn tại cửu châu thiên địa thiên đạo trong tay cái này nên làm như thế nào thái huyền thượng nhân những người này đều là có tiềm chất tu đạo hạt giống vì chặt đ ứ t cùng thiên đạo liên hệ dung nhập thần tiên mệnh cách đoạn mất đại đạo c h i đồ không ổn không ổn lao đạo q u ă n một chút phát t r ầ n đã sớm chuẩn bị mặc dù những người này mệnh cách vẫn tại, tại thiên ạ i t đạo nơi đó nhưng là ta cùng hoác sơn hải đã làm tốt chuẩn bị che kín thiên đạo can thiệp bất quá bọn hắn chỉ cần không ra huyền tận thế giới tự nhiên là không cách nào bị cửu châu thiên địa thiên đạo cảm ứ n g được mấy đời qua đi bọn hắn đời sau người sinh ra ở huyền tận thế giới mệnh cách tự nhiên cùng huyền tận thế giới đại đạo tương liên không hề bị nó ư ớ t t h u ố c về phần q u tiên chỉ cần tại huyền tận trong thế giới chứng đạo thần tiên tự nhiên liền có thể xóa đi cựu châu thiên địa vết tích chứ n g không được thần tiên có thể tại huyền tận trong thế giới trường sinh ngàn năm cũng xem là không tệ phong đô đại đế gật đầu nguyên lai sư m u n h đã sớm nghĩ kỹ sau đó hai người lại bơi đến địa tiên giới nơi này đã sớm vì phong đô đại đế lưu tốt vị trí chỉ đợi phong đô đại đế động thiên du nhập địa tiên giới phương thiên đ i ệ này luôn hồi pháp tắc liền viên mãn thái huyền thượng nhân đáng tiếc chúng ta bên trong tìm không thấy hiểu thấu đáo tuế nguyệt đại đạo người nếu không phương tiên h địa này có thể đ i ề u tiết khống chế tuế nguyệt trôi qua tốc độ đến lúc đó trong động một ngày trên đời ngàn năm vẫn là trong động ngàn năm trên đời một ngày đều có chúng ta đem khống có lẽ có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn một bên khác vương thất lang nhìn qua lễ song phong đô sư thúc thành đạo liền tuân sư phụ thái huyền thượng nhân chi mệnh đi tới thiên khuyết tinh vân các hoắc sơn hải đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã biết hắn muốn tới vương thất lang hoắc tiền bối văn bối lần này lại muốn lên núi đao xuống biển lửa ngài lần này sẽ không giống lần trước hẹp hỏi như vậy sao h o c sơn hải cười nói ngươi tiểu tử này mượn gió bẻ măng một bộ này ngược lại là học được rất quen vương thất lang kêu à n này làm sao có thể để mượn gió bẻ măng hoàng đế còn không kém đói binh đ âu h o c sơn hải phất phất tay môn hạ đệ tử lập tức mang tới món kia trung cổ đ ế giáp hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là kỳ thật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn vương thất lang xâm nhập thiên đạo c h i vực không có cái này thần giáp thứ nhất bước vào đi vào quá khứ bất quá lần này cùng lần trước không giống cái này trung cổ thần triều truyền thừa thần giáp đoán chừng là thật phải thuộc về thuộc về vương thất lang hoa sơn hải mở ra thiên đạo tri vực lối vào. vương thất lang lập tức chui vào thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải đã nhận ra thiên đạo dị tượng nhưng lại không biết thiên đạo chi vực nội đến cùng xảy ra chuyện gì vương thất lang lần này đi chính là giám sát lấy thiên đạo động tĩnh biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì động tĩnh thiên đạo chi vực như là tinh thần thiên phạt chi nhãn phía dưới xuất hiện một thân ảnh vương thất lang một đường từ lôi đ ỉ n h chi hải xuyên qua trải qua lôi thú t r o n g coi giới vực vậy mà trực tiếp mèo đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt h á n ẩn thân đại đạo thần thông càng thêm thuần thuộc cùng lợi hại được vũ tri kỷ bộ phận lực lượng tu thành sát huyện thần huyết chứng đạo pháp thần mà chí biến thiên biến vạn hóa không thể nắm lấy. không nước đạo không chú ý đều bắt giữ không đến cái bóng của hắn cái này một cái con mắt cứ như vậy lớn thứ này sẽ không thật chính là nhân tiên tử du con mắt đi vương thất lang thầm nghĩ trong lòng còn cuốn tiên phạt chi nhãn xoay quanh ngôi sao này phía trên vậy mà có thể nhìn thấy có núi có sông bên ngoài là một con mắt bên trong có thế giới khác hắn nhìn thấy nguyên bản như là một đầm nước động tinh thần sơn hà ngay tại chậm rãi khôi phục vạn vật bắn ra sinh cơ đông kết băng phong đại địa bắt đầu hòa tan cao sơn lưu thủy vạn vật cạnh xuân hắn thấy được một tòa cổ pháp miễu nhỏ vừa vặn xây dựng ở thiên phạt chi nhãn con người trung ứng nhất t h ư ợ n h ư là đem trung cổ một nơi nào đó trở tới vương thất lang có chút q u ắ t mắt ngôi miếu này vũ hơi có chút cùng loại với ngày xưa hắn nhìn thấy bành thị nhất tộc tổ miếu b à n h thọ vương tiên thi chỗ ẩn nút hắn không dám trực tiếp rơi xuống cái này tinh thần bên trên thế là rút d ễ lông tơ thổi hướng về phía một con l ô i thu h ấu thú lôi thú một mực rơi xuống thẳng tới phía dưới kia miếu thờ ngoài có lấy không ít tiên thần cấp bậc lôi đ ỉ n h chi thần c h ấ n thủ lôi thú một đường tiến lên những cái kia tiên thần cấp bậc lôi thần cũng không có chú ý nó hắn nhìn thấy kia lôi thần trông coi trên vách tường khắc họa lấy trung cổ liễn quốc vương triều hình tượng nhất đại lại một đời vương triều quật khởi lại suy sụp cuối cùng hắn thấy được t r u n g cổ kỷ nguyên đại kiếp vô số t i ê n thần vùng vây dây chết từng cái thượng cổ để lại đại năng trung cổ quật khởi thần tiên vì cầu một chút hy vọng sống giết tới thiên đạo c h i vực cuối cùng tất cả mọi người thất bại vẫn lạc ở thiên địa trong đại kiếp mà tiên nhân tử du tự phong với thiên đạo c h i vực bên trong ngay sau đó đằng sau vương thất lang thấy được càng đáng sợ đồ vật đây là cái gì hắn thấy được thập đại tiên môn hắn thấy được tổ sư gia hồn thiên tổ sư sư tổ trưởng sinh đạo quân thấy được â m thiên tử các loại nhân vật hắn cũng nhìn thấy thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải chi thấy được ma đế chiêu thiên h u y ế t từng cái kim cổ thiên thần thập đại tiên môn thân ảnh đều xuất hiện cựu châu cùng ma thổ hải ngoại tiên đào thần lục nhân vật n h a u n h a u xuất hiện hắn thậm chí còn chứng kiến thái huyền thượng nhân bên người đi theo một thanh niên bộ dáng người ôm một thanh kiếm n g ạ o nhưng đứng thẳng kia là lục trương sinh vương thất lang rốt cuộc hiểu rõ n à y thiên đạo c h i vực căn bản không phải cái gì bị trường sinh tiên môn hoặc là ngoại bộ kích thích mà bắt đầu xuất hiện biến hóa mà là sớm tại trung cổ thời điểm nhân tiên tử du đã sớm thông qua thiên cơ diễn toàn đến khoảng thời gian này bên trong sẽ xuất hiện biến hóa cái này nhân tiên thậm chí ngay cả hơn mấy ngàn vạn năm sau cảnh tượng đều thấy được. nên xuất hiện hạng người gì biến hóa như thế nào hắn đều tính toán nhất thanh nhị sở vương thất lang dùng mình nhân vật như vậy ngươi làm sao đi thắng nhưng là hắn cũng đồng thời nhìn ra vấn đề trong đó bởi vì trong đó rất nhiều tràng cảnh không khớp biến hóa nhất là từ thập đại tiên môn chi tranh phía sau tràng cảnh rốt cuộc xảy ra biến cố gì để thiên cơ xuất hiện biến hóa vương thất lang nhìn xem thái huyền thượng nhân người bên cạnh phong đô sư thúc thiên kiếm sư thúc lộ sư thúc các loại thân ảnh hắn đều từ một vài bức đồ án bên trong tìm được nhưng là duy chỉ có không thấy chính hắn ta đây vì cái gì không nhìn thấy ta vương thất lang càng nghĩ đột nhiên cảm thấy cái này biến cố rất có thể là mình bằng không tất cả mọi người đã sớm đã rơi vào tính toán bên trong như là nhân tiên tử nuôi nhốt heo đồng dạng một chút xíu trưởng thành cuối cùng bị nó thu hoạch không được nơi nào còn có cái gì trăm năm mười năm tám năm cũng không có vương thất lang chân t r ư ớ c vừa chạy ngoại trừ thiên phạt chi nhãn hắc á m thiên đạo chi vực bên trong lại một con mắt mở ra đây là một cái tuần h bạch sắc con mắt có nhàn nhạt đường vân phân ra con ngươi cùng t r ò n g trắng mắt thật giống như hắc á m bên trong người nào đó hai mắt đang xem hướng nhân gian miếu thờ bên trong một bộ băng phong không biết bao nhiêu năm thi thể rốt cục đống đúc ních vào tay q một chương ba trăm bốn mươi mốt tỉnh vương thất lang theo thiên đạo c h i vực lao ra lập tức thấy được thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải đứng chung một chỗ hai bọn họ đều đang đợi vương thất lang tin tức đối với thiên đạo c h i vực nội phát sinh tình huống cực kỳ chú ý sư tôn chúng ta không có thời gian một câu liền để thái huyền thượng nhân con ngươi co giúp lại vương thất lang mặc dù hành vi ngã lớn phóng đ ả n g nhưng là làm việc lại từ trước đến nay đều là phi thường ổn thỏa đáng tin cậy có thể làm cho hắn nói ra lời nói này tất nhiên là ra khó lường đại sự hắn cùng hoác sơn hải tương hố liếp nhau một cái lập tức truy vấn tình huống như thế nào ngươi nhanh chóng đem thiên đạo chi vực nội biến hóa nói đến vương thất lang đem mình nhìn thấy thiên phạt chi nhãn bên trên tình huống nói một lần trước tiên là nói về kia băng phong giải khai vết tích còn có nổi lên miếu cổ thái huyền thượng nhân người ta quả nhiên đoán không sai này thiên đạo chi vực nội có biến vị kia đoán chừng là thật muốn tỉnh lại hoác sơn hải không biết là người ta nơi nào kinh động đến kia nhân tiên tử du vậy mà vừa vận ở thời điểm này tỉnh lại vẫn là nói chỉ là cơ duyên x à o hợp vương thất lang lại lập tức lộ sát hai người bọn họ suy đoán không phải chúng ta kinh động đến nhân tiên tử du là hắn sớm tại hơn mấy ngàn vạn năm trước liền đã tính tới hôm nay chỉ biến hắn đã sớm đang chờ lúc này tỉnh lại vừa vặn đem trong nhân thế này thu hoạch một lần hắn lập tức đem miếu thờ bên trong nhìn thấy chàng cảnh cũng đã nói một lần lần này thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải sắc mặt triệt để thay đổi nếu như nói bởi vì nhân tiên tử du sớm xá lợi hạ dự cảnh thủ đoạn bọn hắn còn có thể cảm thán nhân tiên tử du làm việc không chút nào lưu lỗ thủng hơn mấy ngàn vạn năm sau đều có lưu phòng bị nhưng là tình huống này liền không đồng d ạ n g nhiều năm như vậy trước coi như đến bây giờ sẽ sinh ra nhân vật giả gì thậm chí ngay cả bọn hắn sẽ làm thứ gì đều tính tới cái này thần thông đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng siêu việt bọn hắn đối với thiên cơ diễn toán nhận biết. hai người bọn hắn tự cho mình cũng là thiên kiêu nhân vật chưa từng nghĩ đến từ bọn hắn đản sinh một khắc kia trở đi liền bị người xem như trong túi quần lưới cá bên trong tôn hoắc sơn hải cũng cả kinh sắc mặt đại biến cái gì hắn góc ý nhất cùng tinh thông chính là cái này diễn toán thiên cơ chi đạo bây giờ biết được tin tức này đối với hắn con đường cùng dĩ vãng nhận biết tiến hành đả kích cực lớn thái huyền thượng nhân nhìn từ trên xuống dưới vương thất lang xem ra ta quả nhiên là thu cái hào đồ đệ ngươi ngay cả ta mệnh cách cùng vận thế đều sửa lại cái này một chút hy vọng sống không phải trên tạo hóa huyện t ấ t đình mà là ở trên thân thể người a nói xong lao đạo quyết định thật nhanh nhìn về phía trong lòng đại loạn hoác sơn hải người ta nhanh chóng trở về chuẩn bị mang theo tạo hóa huyền tẫn đỉnh lập tức thoát ly i ể u châu thiên địa lập tức đi ngay lưu lại nữa sẽ không đi được hoác sơn hải mặc dù tâm thần đại loạn nhưng là tâm tư vẫn như cũ kỳ náo nhân tiên tử du vừa mới thức tỉnh nghĩ tất nhiên là ổn định thiên địa mà không phải truy kích chúng ta chỉ cần chúng ta đi được đủ xa kia nhân tiên tử du tất nhiên sẽ không đuổi theo vương thất lang cùng thái huyền thượng nhân vội vàng về tới ba mươi sáu trọng thiên lập tức ở trong thiên cung triệu tập ba mươi sáu trọng thiên tất cả tiên thần vị g i a tồn tại phần lớn người đều có chút mơ hồ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. vì sao thái huyền thượng nhân như thế vội vàng cho gọi dù sao tiên thần chi bên trong ngoại trừ số ít mấy người căn bản không có người biết cái này như là liệt hỏa nấu d ầ u thế cục phía dưới nguy cơ càng không biết đại hạ tương khuynh phía dưới không chứng lành cục diện lập tức phong bế ba mươi sáu trọng tiên không cho phép bất luận kẻ nào ra vào thái huyền thượng nhân nhìn về phía lỗ sư thúc thế nào người đều hẳn là tại ba mươi sáu trọng tiên đi đây là tại hỏi thăm có cái gì nhân vật trọng yếu rơi xuống lỗ sư thúc điểm một cái thiên h ư chơi quyển trường sinh tri tiên thiên đình chư bộ chính thần gần nhất đều không có hạ giới hiện tại cũng tại thiên đình thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu vậy liền chuẩn bị xong lao đạo chăm chú nhìn lỗ sư thúc lỗ sư đệ cần phải đi lỗ sư thúc đương nhiên biết cái này cần phải đi là có ý gì trong nháy mắt còn người phóng đại hiện tại liền đi cựu châu bên trong còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thần chỉ không có rút lui tiền đến nhân gian các phái tu sĩ thái huyền thượng nhân lại đánh gãy lỗ sư thúc lo lắng lời nói nói chỉ là một câu không còn kịp rồi trong nháy mắt toàn bộ thiên cung đều yên lặng xuống tới thiên cung bên trong thiên thần nhìn lẫn nhau đều biết muốn phát sinh đại sự nhưng là cụ thể phát sinh cái đại sự gì nhưng lại không biết ba mươi sáu trọng tiên lệch vị trí phương này to lớn thần tiên động phụ tại tụ vận thành tiên đồ che đậy phía dưới rơi vào, vào tạo hóa huyện tất đình giờ phút này lỗ sư thuốc mới tại trong thiên cung xuất ra tình huống tất cả tiên thần tài minh mạch đến cùng xảy ra chuyện gì ngoại trừ trần kinh l i ề n chỉ còn lại á khẩu không trả lời được mà cựu châu thiên địa một bên khác thiên tinh động p h ủ tại thiên khuyết tinh vân các dẫn dắt phía dưới đã rơi vào bên trong thiên đ ỉ n h vô số vân trung quốc người lao tới huyền tận trong thế giới tinh thần phía trên cuối cùng trở thành huyền tận thế giới một bộ phận âm tàu địa phủ ở vào cuối cùng phong đô đại đế đã vận hành lên luân hồi địa lấy sinh tử bộ luân hồi bút cần nhờ đem âm tàu địa phủ một chút xíu kéo tới dự định vị trí cuối cùng kéo vào huyền tận thế giới bên trong địa phủ quỷ thần ngăn cách cùng nhân gian liên hệ sinh tử bộ cùng luân hồi hiệu đính đi cựu châu sinh linh danh tự cũng coi là chặt đức cùng cựu châu thiên địa liên hệ từ đó ba mươi sáu trọng thiên lực lượng chủ yếu n h a u n h a u rút lui đến tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh bên trong cùng cựu châu thiên địa làm ra đoạn tuyệt h u y ề n tân thế giới càng lạ bởi vì ba tòa ẩn chứa đại lượng pháp tắc cùng lực lượng động tiên h thế giới du nhập g n lại lần nữa bắt đầu mở rộng cùng bản nguyên chi lực tăng vọt quá trình ngay cả h u y ề n tân thế giới thiên đạo đều tiến một bước viên mãn a phúc trực tiếp bị cái này tăng vọt lực lượng bước ra tại thiên địa châu cao nhất vận chuyển hết thẻ pháp tắc vương thất lang đứng tại tạo hóa huyện tấn đỉnh biên giới phía trên một bên còn có ba mươi sáu trọng thiên cùng hoác sơn hải tọa hạ trư thiên thần tất cả mọi người đang nhìn cựu châu thiên đ i ệ có mặt người có người kích động không thôi cho rằng đây là thoát khỏi cựu châu trói buộc lại mở ra đất trời tiên thần cùng trước đó tiên thần cảm giác liền hoàn toàn khác nhau vương thất lang nhìn lấy thiên địa bên trong cảm xúc phức tạp cố ngọc thọ cầm tay của hắn ôn nu nói thế nào không n ữ a vương thất lang nói chỉ là một câu có nhiều thứ rơi xuống bất quá cũng không có việc gì lần sau lại đến lấy chính là thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hạnh mắc phân biệt lấy đi phía trên thiên khuyết tinh vân các cùng phía dưới tụ vận thành tiên đồ cái này hai kiện trọng bảo lấy đi về sau lần này tạo hóa huyền t ấ n đỉnh không còn có bất luận cái gì che lấp trực tiếp h i ể n lộ tại tất cả mọi người trước mắt pháp lực cao cường hạng người trực tiếp có thể từ thiên địa trong ngoài nhìn trộm đến cái này tiên tiên chi bảo thái huyền thượng nhân hoác sơn hải phong đô đại đế thái sơn đại đế ba vị thần tiên cùng nhau vận chuyển lực lượng tạo hóa huyền t ấ n đỉnh lập tức biến thành một cái vòng xoáy trực tiếp x é rách thiên ngoại thiên hỗn độn đi đến chỗ sâu ai cũng không biết kia chỗ sâu có cái gì nhưng là chỉ cần có cái này tạo hóa huyền tẫn đỉnh bọn hắn liền có tại thiên ngoại hỗn độn bên trong đặt chân căn cơ cùng địa phương trời ma g i i Ma đế chiêu thiên k h u y ế t nhìn thấy tạo hóa huyền tẫn đỉnh một nháy mắt trực tiếp trận tròn mắt nó tay đều phát run chỉ vào kia sừng xứng tại thiên ngoại cựu đỉnh thiên thiên lại là tiên thiên chi bảo hắn căn bản không nghĩ tới thái huyền thượng nhân bí mật còn cất g i ấ u vật như vậy nhưng là hắn lập tức quyết định thật nhanh đi theo đám bọn hắn cùng đi trời ma giới cùng động thiên không giống cùng nó nói là thần tiên đ ộ n phụ không bằng nói là càng cùng loại với minh thổ loại kia nửa hư nửa thật tồn tại ở vào khoảng giữa âm dương ở giữa hư thực chi tượng chiêu thiên quyết cái thằng này đem trời ma giới vạn mẹo thành một cái vòng tròn vậy mà g á n tại tạo hóa huyền tẫn đỉnh đằng sau cùng theo、chạy. tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh tốc độ cực nhanh nhưng là cái này triều thiên khuyết cũng không biết làm biện pháp gì giống như neo ổn định ở cái này tiên thiên chi bảo bên trên như là bị đối phương kéo lấy đi thái huyền thượng nhân cùng hoác sơn hải nhìn thấy cũng chỉ là xem như làm như không thấy bởi vì phía sau cựu châu thiên địa triệt để bạo phát dị thường có cái gì đuổi đi theo tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh xuất hiện một nháy mắt cựu châu thiên địa trực tiếp chấn động một cố ý chí từ cao cao tại thượng thiên đạo chi v ự c dọc theo xuống tới đảo qua thiên địa bên trong sau đó ném thiên địa bên ngoài mà đi chúng sinh cúi đầu thiên đạo rung động vạn vật sinh linh đều cảm giác được trên đỉnh đầu có một cái nắm trong tay bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh tồn tại xuất hiện cái này ý chí xuất hiện một nháy mắt thiên địa triệt để phong bế toàn bộ sinh linh không còn có rời đi thiên địa cơ hội trên trời xuất hiện hai cái to lớn con mắt chậm rãi mở ra thiên đạo chi vực bên trong tòa miếu cổ kia một cái nằm nam tử á o trắng chậm rãi mở mắt ầm ầm một tia chấp tại tất cả sinh linh trong nội tâm nổ v a n g đem bọn hắn mệnh cách hiện lộ ra một lần nữa sắp xếp tạo sách liệt với thiên giới đường bình định lại thiên giới đường bình định lại thiên đạo cùng hết thể kỷ nguyên. Bắt đầu. 2 chương 342, chương mới. trong cổ miếu nhân tiên tử du thất tỉnh vị này không biết khởi nguyên t ừ khi nào nhưng lại kết thúc trung cổ kỷ nguyên thần chỉ từng bước một đi ra miếu tờ h vô cùng vô tận mặc pháp bảo màu tím lôi đ ỉ n h chi thần từ dưới chân hắn một mực phủ phục đến cuối cùng toàn bộ thiên đạo chi vực lôi thú nhao n h a u hướng phía thiên phạt chi nhãn tụ tập mà tới áo trắng chi tiên mỗi đi một bước cục thế bên ngoài cùng tình huống đều không ngừng thông qua thiên đạo tràn vào ý thức của hắn bên trong hắn thấy được kia tạo hóa huyền tất đình liền biết nó từ đâu tồn tại lại là bành thọ cái thằng này chết cũng cho ta gây phiền t o á i thiên phạt chi nhãn lỗi lên liền đổi vào thiên, ngoại thiên. cựu châu thiên địa bên ngoài tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh nhưng là nhân tiên tử du lại có thể nhìn thấy tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh bỏ chạy phương hướng nhân tiên tử du không chế lấy thiên phạt chi nhãn một đường xé mở thiên ngoại h ô n độn đuổi theo hát cám bên trong con đường giống như là tại trong vách tường tạo ra được một đầu đường ống thông hướng phương xa tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh thì hoàn toàn không giống hắn là mở ra phiến phiến cửa sau đó không ngừng xuyên thẳng qua ra ngoài tại phiến phiến cánh cửa mở ra cùng khép kín trước đó không ngừng phi hành tiến lên hai xuyên thẳng qua thiên ngoại phương pháp khác biệt nhưng là tốc độ lại không kém bên trên bao nhiêu không có nhân tiên tử du cùng tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh ở giữa trên bản chất không có loại kia cách biệt một trời chỉ ít tại tốc độ bay phía trên là không sai biệt lắm tạo hóa h u y ề n tấn đỉnh một đường phi nhanh dần dần không thấy k h ô n g chế lấy thiên phạt chi nhãn áo trắng tiên nhân cũng rốt cục ngừng bộ pháp dù là lấy nhân tiên tử du chi năng cũng không dám tại cái này thiên ngoại thiên tùy tiện đội tiếp thâm nhập hơn nữa hắn cũng có khả năng sẽ bị lạc phương vị cũng không còn có thể trở lại cựu châu thiên địa so với đào tẩu mấy cái thần tiên vẫn là cựu châu thiên địa thế giới quan trọng hơn một chút nhân tiên tử du đứng tại miếu cổ trước đó không biết là thật không thèm để ý vẫn là khí cười ngày xưa có kia bành thọ cùng thổ bá hai nghịch thiên cảnh bệnh đả thương ta bản nguyên để cho ta không thể không ngủ say tu dưỡng d à i như thế một đoạn thời gian bây giờ lại có người trực tiếp từ nằm trong kế hoạch của ta nhảy ra ngoài không tại ngũ hành lục đạo không tại thiên địa bên trong ta cái này lớn đạo thiên diễn chi thuật vậy mà một tơ một hào đều không nhìn thấy hắn quả nhiên là k ỳ quái thai ta tự nhận là là thiên địa chúng sinh chi kiếp hẳn là cái này từ nơi sâu xa còn có cao hơn tồn tại d á n g lâm kiếp số tại ta nhân tiên tử du nói chính là vương thất lang hắn theo thiên đạo bên trong như là lật xem trang sách lật nhìn từ ngàn năm nay lịch sử lập tức từ trong đó tìm được vì cái gì sau khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng cùng mình tính toán hoàn toàn không giống là cựu châu bên ngoài hạ xuống sinh linh vẫn là thượng cổ những cái kia sớm đã rời đi đại năng đang tính kế ta không kịp bận tâm những thứ này dưỡng thương ngủ say nhiều năm như vậy sau khi tỉnh lại nhận tiên tử du còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm ẩm ẩm bầu trời thiên đạo c h i vực đại môn mở ra lôi đ ỉ n h phô thiên cái địa nghiêng mà xuống hai con kinh khủng con mắt mở ra quan sát hướng về phía nhân gian đại đ i ệ kiếp số đã đến nhân gian k h ắ nơi bất luận là châu lục phía trên vẫn là vô tận hải hòn đảo phía trên hay là giấu kín tại đáy biển hoặc là một ít kỳ lạ quỷ bên trong cường đại tồn tại mỗi một cái đều nghe được cái này phát ra từ tại hồn phách chỗ sâu nguồn gốc từ tại tự thân mệnh cách thanh âm ở vào cựu châu bên ngoài phương nam thiên tri cực địa một hòn đảo lớn phía trên nơi đây vốn là cựu châu bên ngoài một tòa khác châu lục cùng thứ nhất không hai phồn hoa cùng hương thịnh nhưng là bây giờ có thể nhìn thấy to lớn nửa đều đã bị thiên địa hàng rào nước hết còn lại một phần nhỏ lại phân phân thành một khối lớn cùng to to nhỏ quần đảo tàn mát tại phía trên đại dương giống như quần tinh c ù n nguyện nơi đây khí trời nóng bức th quốc d â n màu g to, to, nhỏ, nhỏ, long yêu chủ cùng đã thua n là hai vị này từ cựu châu thần lục mà đến yêu ma tri chủ bọn hắn đã sớm ăn ở nơi này bình tĩnh cùng thường hòa quên đi cựu châu tri địa phong vân cuộc khởi nhưng là đây hết thẻ yên tĩnh và bình định giờ phút này toàn bộ bị đánh phá đồng long yêu chủ hóa thành một đầu cự long chạy về phía thượng cung muốn n hắn ì gì. đình gì? n trên bầu trời đến cùng ra chuyện gì? Lập tức bị lôi đỉnh chém thành trọng thương, phát ra kêu rên xuống. Bọn một chém cuộc cuộc chút trời tức phát từ rốt rốt chỗ cao cái cái h ở ra ra rơi kêu bầu bị lôi Đây Đây gì? xảy Lập là là nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình nhìn xem thuộc về tự thân mệnh cách bị trên trời thiên phạt chi nhãn chống r ỗ n g rút ra từng cái dọa đến hồn phi phách tán lại không biết làm sao h thú l à là đau khổ truy cầu nhiều năm mới đến trường sinh mới có thể chấp trưởng tự thân v ậ t mệnh giờ phút này một lần nữa bị thiên phạt chi nhãn rút ra ngoài n ó chỗ nào có thể cam tâm mệnh cách của ta ta trường sinh mệnh cách nhân tiên tử du đứng tại thiên phạt chi nhãn phía trên tòa miếu cổ phất tay đẻ xuống thu từng đạo lôi đình rơi xuống hướng phía nhân gian rơi đi tất cả siêu thoát tại sinh tử bên ngoài tự xưng là tiên tồn tại toàn bộ bị kiếp số này trúng đích bất luận ngươi giấu kín tại nơi nào chỉ cần ngươi tại thiên địa bên trong liền trốn không thoát kiếp số này một cái tiếp theo một cái tiên thần tại cái này lôi đình bên trong tan thành mấy khói tại kêu thảm kêu trên bên trong hóa thành cho tàn tất cả tiên thần vị cách phía trên người tu hành yêu ma thần v u tất cả đều như là dơm dạ bị thu gạt dung nhập trong thiên địa mặc dù đầu to chạy nhưng là còn lại chân mũi cũng là thịt càng quan trọng hơn là nhân tiên tử du muốn bình định lại thiên địa trật tự phân chia thuộc về hắn lý tưởng bên trong thiên địa thế giới những này thuộc về cái trước kỷ nguyên truyền thừa thượng cổ thần ma c h i đạo trung cổ chư tử c h i đạo người trong mắt bọn hắn thuộc về để lại ưu ác tính nên toàn bộ xóa đi từ đây giữa thiên địa chỉ có một cái chính đạo đó chính là thuộc về hắn nhân tiên tử du quyết định nói ngoại trừ thiên phạt c h i nhãn một cái khác nhắm to lớn con mắt chuyển động nhật n g u y ệ t thu liễm mà đi mọi việc trên thế gian quang mang biến mất giữa thiên địa hết thể sinh linh liên quan tới ba mươi sáu trọng thiên ký ức liên quan tới trung cổ cùng thượng cổ ký ức một nháy mắt toàn bộ đều bị xóa đi nhân tiên tử dân u muốn tuyệt quan nguyên nguyên mới. đoạn liên liên sáng Tiên đạo ẩn. Thần n triệt tới trước ra khai hệ, để đó đạo đạo ra. kỷ kỷ h t i ê người tử triệt thay du đổi để i thiên ữ a địa tắc, pháp n để g tu hành không thể lại siêu thoát ở thiên thậm bên ngoài, lại siêu ở địa chỉ í đem tiên đạo chuyển thừa đều cho đi.、Sau、đó, tiên thừa tu gian người chuyển nhân hành cho c h Sau xóa có thể thất thần đạo trở thành thiên đạo bên dưới phụ thuộc trở thành hắn vận chuyển thiên địa giữ gìn thiên địa con cờ ma thổ bên trong đại thánh tông những năm này động tác hiệu quả cực lớn các nơi vong hồn toàn bộ thu nạp yêu ma tinh q á i cũng dần dần bị khống chế Mắt thấy hết thể h đều ư ớ nhưng g p í a tốt p h ơ hướng phát、triển. chỉ cần sẽ giải quyết kêu khí chi trụ, giải quyết ma mười nước triển, cần bên trong trùng tiên oán giải sát quyết trụ, sẽ kêu ma ma đô là i giải mười ề đề. n nước vấn Nhưng có thể quyết thổ ma l ở thời điểm này lại xuất hiện dạng này kỷ nguyên kết thúc cảnh tượng hắn cầm phục ma đại thánh ban cho hắn thai h ỏ a ma bình ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời hai con cự nhãn một con mắt mở ra q u ò n tiên vẫn lạc con mắt còn lại mở ra chúng sinh v o n g trần hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phục ma đại thánh muốn dẫn lấy hắn rời đi nguyên lai là dạng này đại thánh tông tông chủ lâm thủy sinh nghe theo phục ma đại thánh đề nghị theo ừ đầu đến cuối k ô không lôi n súng tiên thần chi vị, bởi vậy giờ phút này cũng này Nhưng hắn tránh thoát lợi hại nhất thiên phạt lôi đỉnh chi kiếp, tiếp xuống một đạo khác chúng sinh vong trần chi kiếp hắn lập tức liền nếu ứng nghiệm. g giờ có kích chi có chi khác chi số phút kiếp kiếp, kiếp phụ thoát hại phạt h tiếp một tức t bởi đi lợi vị, vậy vào. bị bao lập là đạo cái thứ hai con mắt quang mang phải rơi vào lâm thủy sinh trên người thời điểm hắn lập tức mở ra thai h ỏ a ma bình này b ả o đem mình phong ấn ma bình từ chỗ cao rơi xuống lan vào cỏ hoang đống đất bên trong chờ đ ợ i hết thẻ bình định mới là hắn lại thấy ánh mặt trời thời điểm